Chậu này cơm, mọi người suốt ăn hơn một canh giờ mới tính ăn xong, ăn xong rồi cơm, đã là gần 9 giờ, bởi vì muốn gác đêm, bởi vậy nhạc y nhân chuẩn bị trái cây điểm tâm còn có một ít ăn vặt, mọi người lại dịch đi đông trong phòng, nghe Phong cùng nghe sáu lần này không có đi theo đi vào, mà là nói muốn đi bên ngoài chuyển một vòng. Trong phòng, mấy người ngồi ở trên giường đất, thường thường nói thượng nói mấy câu, lại ăn một chút gì, hoặc là lấy ra tới bàn cờ chém giết mấy. Thời gian nhưng thật ra cũng quá thực mau Cảm thụ được trong phòng náo nhiệt không khí Nhạc y nhân rất là cảm khái Kiếp trước thời điểm Mỗi đến ngày này Nàng đều là một người thủ tivi xem Xuân Vãn Trong tivi thực náo nhiệt Nàng một người lại rất cô độc Hiện tại tuy rằng không có Xuân Vãn có thể nhìn Chính là nàng lại chân chân chính chính cảm thấy náo nhiệt Thiếu cô độc cảm Tới gần đêm khuya thời điểm Nhạc y nhân đi phòng bếp hà sủi cào Cũng không có hà nhiều mỗi người cũng liền phân đến 4 năm cái. Đảo không phải luyến tiếc gì đó, chủ yếu là đại gia vừa mới cơm nước xong không bao lâu, còn không đói bụng. Hiện tại ăn thượng mấy cái, cũng chỉ là phong tục nguyên nhân thôi. Ăn qua sủi cảo nên ngủ. Tuy nói bọn họ cũng không có cái gì trưởng bối yêu cầu đi bái kiến, nhưng là tân niên ngày đầu tiên, cũng không hảo liền ngủ nướng. Nhạc y nhân tổng cảm thấy chính mình vừa mới ngủ trong chốc lát, chính là rồi lại nghe thấy được bên. Ngoài pháo thanh, lại hoặc là, Là pháo thanh căn bản liền không có đình quá. Bất đắc dĩ mở hai mắt, thấy bên ngoài sắc trời còn ám, nhạc y nhân liền thở dài một hơi. Như vậy ấm áp ổ chăn, thật sự là không nghĩ rời đi à. Chính là lại không nghĩ khởi cũng muốn đi lên. Nhanh chóng mặc tốt quần áo, nhạc y nhân tay chân nhẹ nhàng đi ra nhà ở. Tiểu hài từ giấc ngủ sung túc mới có thể thân thể hảo. Như vậy sáng sớm, vẫn là không cần đánh thức nhạc đồng đồng tương đối hảo. Nhạc y... Nhân cho rằng chính mình lên đã đủ sớm, chính là tới rồi phòng bếp mới phát hiện, nhạc tư năm đã ở thiêu nước ấm. Thấy nhạc y nhân tới, nhạc tư năm cười nói, nước ấm ta thiêu hảo, ngươi vừa vặn rửa mặt. Cảm ơn ca, tân niên hảo A. Đột nhiên nghe được nhạc y nhân như vậy nghiêm túc cùng chính mình nói tân niên hảo, nhạc tư năm có chút ngượng ngùng, hắn có phải hay không nên cấp cái bao lì xì. Chính là ở trên người sờ soạng một lần, lúc này mới phát hiện chính mình giống như... Cũng không có cái gì tiền, phía trước tiền toàn cho nhạc y nhân, sau lại. Nhạc tư năm cảm thấy chính mình đột nhiên nghĩ tới một cái rất quan trọng vấn đề, hắn giống như đã có thật dài một đoạn thời gian không có lánh quá quân lương. Đây là có chuyện gì? Hồi tưởng một chút, giống như trên núi các huynh đệ đề đều phát quá, liền hắn không có. Lúc ấy hắn còn không có chú ý, dù sao ăn, mặc, ở, đi lại đều không cần nhọc lòng, đòi tiền cũng vô dụng, chính là vô dụng về vô dụng. không thể bởi vì như vậy liền không cho hắn a nhạc y nhân rửa mặt xong đi trở về tới thời điểm liền thấy nhạc tư năm trên mặt biểu tình biến hóa đặc biệt mau hơn nữa nàng vừa mới thấy hắn sở soạn trên người động tác hơi chút tưởng tượng sẽ biết hắn suy nghĩ cái gì ca ngươi có phải hay không suy nghĩ ngươi quân lương nha a ngươi như thế nào biết nhạc tư năm vẻ mặt mộng bức nhạc y nhân rảo hoạt cười cười bởi vì cần du trực tiếp cho ta nha cho ngươi đúng rồi Cẩn Du nói, dù sao ngươi cũng không có tiêu tiền địa phương, chi bằng trực tiếp cho ta, tỉnh lại làm ngươi nhiều đi một chuyến, làm ta tổn xuống dưới, cho ngươi cưới vợ dùng. Nhạc y nhân cười giải thích nói, ca, ngươi sẽ không sinh khí đi. Sẽ không sẽ không, ta tức giận cái gì? Nhạc tư năm vội vàng xua tay nói, ca ngươi yên tâm, ta nhưng không có hoa những cái đó bạc, cửa hàng kiếm tiền liền đủ chúng ta ngày thường tiêu dùng, một đoạn này thời gian xuống dưới, ta cũng tổn một bút bạc. Không sai biệt lắm đủ ngươi tương cái tức phụ. Nhạc y nhân tiếp tục cười tủm tỉm nói. Gì tức phụ? Như thế nào em đẹp? Đột nhiên liền nói khởi tức phụ sự tình. Nhạc tư năm mộng bức nhìn nhạc y nhân. Đồng thời trong lòng ẩn ẩn cũng có chút hối hận. Hắn có phải hay không liền không nên nói cái gì quân lương sự tình? Nếu là không nói, phỏng chừng nhạc y nhân cũng sẽ không nhớ tới nói cái gì tức phụ sự tình. Nhưng mà nhạc tư năm lại không biết, liền tính. Là hắn không đề cập tới cái gì quân lương, nhạc y nhân mấy ngày nay cũng sẽ nói với hắn thân cận sự tình. Nhạc y nhân nguyên bản liền kế hoạch chính là qua năm lúc sau phải cho nhạc tư năm thân cận. Rốt cuộc cũng chỉ có một đoạn này thời gian nhạc tư năm nhất thanh nhàn. Bằng không chờ đến trên núi công trình khởi công, nhạc tư năm cả ngày hướng trên núi chạy, phỏng trường thời gian không quá đủ. Nếu thuận lợi nói, tìm được một cái thích hợp định ra tới, sau đó chậm rãi tốn. Chút thời gian đem nên đi đi ngang qua sân khấu đều đi rồi. Nói như vậy không chừng đến thu an là có thể đủ thành thân Tuy rằng nàng kế hoạch thực hảo, Chính là cũng muốn trưng cầu nhạc tư năm đồng ý Nàng rốt cuộc chỉ là nhạc tư năm muội muội, Lại không phải nhạc tư năm cha mẹ Tổng không thể thế hắn ép duyên Ca, ngươi già đầu rồi Phía trước ta liền cùng ngươi đã nói vấn đề này Ngươi xem ta đều có đồng đồng Qua năm, đồng đồng liền phải 4 tuổi Ngươi cái này làm ca Ca, hiện tại đã so với ta chậm Nhưng là tổng không thể vẫn luôn như vậy vãn đi xuống ngươi nói có phải hay không nghe thấy nhạc y nhân nói nhạc tư năm trầm mặc xuống dưới thoạt nhìn tựa hồ là ở suy nghĩ sâu xa nhạc y nhân thấy vậy cũng không hề nhiều lời chuyện này thượng nàng lời nói chỉ có thể làm tham khảo đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ vẫn là muốn xem nhạc tư năm chính mình ý tứ không hề bức bách nhạc tư năm nhạc y nhân bắt đầu xuống tay chuẩn bị cơm sáng đại niên mùng một sáng sớm cơm sáng cũng là tương đối đơn giản chuẩn bị sáu cái đồ ăn Có hôn có tố có lạnh có nhiệt, sau đó lại nấu thượng một ít sủi cảo, liền đủ rồi. Chờ nàng rốt cuộc đem đồ ăn toàn bộ làm tốt, sủi cảo cũng nấu chín lúc sau, nhạc tư cuối năm với cho nàng đáp án. Người kia, việc này ngươi có cái gì kế hoạch sao? Nghe thấy nhạc tư năm nói như vậy, nhạc y nhân tức khắc kinh hỉ nhìn về phía hắn. Lời này ý tứ, chính là đồng ý thân cận, trước không? Nói cuối cùng có thể hay không thành công, nếu đồng ý, đó chính là chuyện tốt a xem ca ngươi nói, ta nếu là không có chuẩn bị có thể cùng ngươi nói chuyện này sao ta đã tìm trấn trên tốt nhất bà mối nàng nói, trong khoảng thời gian này sẽ đem sở hữu thích hợp cô nương cho ta hỏi thăm tới, đến lúc đó chúng ta trước hết nghe vừa nghe, cảm thấy tốt tái kiến vừa thấy, như vậy tổng có thể chọn thượng một cái vừa lòng nghe thấy nhạc y nhân đã đem bà mối đều liên hệ hảo nhạc tư năm càng là kinh ngạc nguyên lai like ở hắn không biết thời điểm nhạc y nhân đã chuẩn bị như vậy đầy đủ Nói không rõ trong lòng là một loại cái dạng gì cảm thụ, nhưng là nếu đã đáp ứng rồi, nhạc tư năm liền sẽ không lại dễ dàng đổi ý. Đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất, tứ ma nan truy hắn cũng không thể làm một cái thất tín bội nghĩa tiểu nhân. Càng quan trọng là, đáp ứng rồi nhạc y nhân sự tình, càng thêm phải làm đến, chính mình nhất lo lắng sự tình được đến giải Quyết, nhạc y nhân tâm tình có thể nói là phá lệ hảo, bởi vậy chờ tiêu thiên hữu tới thời điểm, liền thấy nhạc y nhân hừ ca trên mặt mang theo cười. Một bộ cao hứng đến không được tiểu bộ dáng Người kia, chuyện gì lại là như vậy vui vẻ Nhạc y nhân rất muốn tìm người chia sẻ chính mình vui sướng Nghe thấy Tiêu Thiên hữu dò hỏi lúc sau Lập tức đem nhạc tư năm đồng ý đi thân cận sự tình nói ra Nghe thấy việc này lúc sau Tiêu Thiên hữu cũng cười rất là vui vẻ Đến nỗi vì Cái gì vui vẻ Cũng cũng chỉ có chính hắn đã biết Hô nhạc đồng đồng lên Giúp đỡ mơ hồ hắn mặc xong rồi quần áo Nhạc y nhân lúc này mới lánh hắn đi rửa mặt đi trở về đến phòng khách chuẩn bị ăn cơm giặt sạch mặt nhạc đồng đồng cả người cũng thanh tỉnh lại đây tuy rằng lúc này thời gian như cũ rất sớm nhưng là hắn cũng phản ứng lại đây hôm nay là ngày mấy cha mẹ tân niên hảo cứu cứu tân niên hảo quốc sư tân niên hảo nghe lục thúc thúc nghe phong thúc thúc tân niên hảo nhạc đồng đồng thanh âm thanh thúy liên tiếp vấn an xuống dưới nghe nhân tâm tình thoải mái nhạc y nhân trên mặt tiểu nga làm càng là vô cùng sáng lạ, xoa xoa nhạc đồng đồng đầu nhỏ nói Đồng đồng tân niên hảo, chúng ta ngồi xuống ăn cơm đi. Nhạc đồng đồng lại là lắc lắc đầu, ta phải cho cha mẹ dập đầu chúc Tết. Đồng đồng, chúng ta không cần. Còn không đợi nhạc y nhân nói xong, nhạc đồng đồng cũng đã nhanh chóng quỳ dạp xuống đất, phanh phanh phanh khái. ngẩng đầu lên, nghe thanh âm này, nhạc y nhân chỉ cảm thấy chính mình ê răng không được. Đứa nhỏ này, hôm nay là làm sao vậy? Làm một cái xuyên qua nhân sĩ, nhạc y nhân đối với dập đầu chúc Tết điểm này. cũng không có cái gì chấp niệm. bất quá nếu đây là nhạc đồng đồng tâm ý, hắn lại đa quỳ xuống, nàng cũng không hảo lại đi ngăn trở. bằng không chính là đả kích hài tử tính tích cực, cũng lãng phí hắn một phen tâm ý, chờ nhạc đồng đồng theo thứ tự cho nàng cùng tiêu thiên hữu. khái đầu nhạc y nhân vội vàng lấy ra sáng sớm chuẩn bị tốt bao lì xì bỏ vào nhạc đồng đồng trong tay, cũng đem hắn kéo lên. tiêu thiên hữu cũng không có cấp bao lì xì, ngược lại là cho một cái tinh xảo hột gỗ. Thấy vậy, nhạc y nhân mặt lộ vẻ tò mò chi sắc, dùng ánh mắt dò hỏi bên trong đến tột cùng là cái gì. Tiêu Thiên hữu cũng không có trả lời, ngược lại là cười đối nhạc đồng đồng nói, đồng đồng chính mình mở ra tới nhìn một cái đi. Nhạc đồng đồng gật gật đầu, duỗi tay, đem hộp gỗ mở ra. Chỉ thấy hộp gỗ bên trong đặt chính là lục căn bút lông, còn có một khối nghiên mực cùng với hai khối mặc. Này đó đều không xem như cái gì thứ tốt, bất quá đồng đồng vừa mới nhập học, dùng này đó chính thích hợp. Tiêu Thiên Hữu giải thích nói, nhạc y nhân đối này đó không có nghiên cứu, bởi vậy cũng cảm thấy không sao cả. Viết chữ mà thôi, dùng thuận tay thì tốt rồi. Nếu là lúc này có thư pháp đại gia ở chỗ này, nghe thấy Tiêu Thiên Hữu nói này đó không? Phải cái gì thứ tốt, phỏng chừng muốn hột máu mà chết. Vương ra, này đó thứ không tốt, kỳ thật bọn họ cũng rất muốn. Thật sự, nhạc tư năm cũng không cam lòng lạc hậu, tuy rằng hắn không có chuẩn bị bao lì xì. nhưng là sáng sớm liền chuẩn bị tốt cấp nhạc đồng đồng hòa thuận vui vẻ người kia tân niên lễ vật chỉ thấy nhạc tư năm từ phía sau cầm hai thanh chỉ thủ ra tới đưa cho nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ đồng đồng này hai thanh chỉ thủ một lớn một nhỏ chỉ thủ vỏ đều là đơn giản hào phóng thoạt nhìn giản dị tự nhiên nhưng mà đương nhạc y nhân đem chỉ thủ rút ra lúc sau mới phát hiện chỉ thủ bóng lưỡng vô cùng nhận càng là vô cùng sắc bén nàng nhớ tới thổi mau quyết đoán cái này từ trực tiếp từ đầu phát thượng rút một cây tóc xuống dưới, đặt ở lưỡi dao sơn một thổi, quả nhiên trực tiếp liền chặt đứt. Ca, đây là thần khí đi. Nhạc y nhân kinh hô nàng vừa mới thật sự chỉ là nhất thời hứng khởi mới thử xem, ai biết thế nhưng thật sự. Thổi mao quyết đoán, như vậy thần khí, nàng cầm dùng có phải hay không có chút lãng phí. Nghe thấy nhạc y nhân nói đây là thần khí, nhạc tư năm nhìn không được cười lên tiếng. Này tính cái gì thần khí? còn không bằng ca ca thường dùng vũ khí, cũng liền tùy tiện cầm ngoạn nhi thôi. Tuy rằng nhạc tư năm nói nhẹ nhàng vô cùng, chính là nhạc y nhân lại không phải như thế nào tin tưởng hắn nói, nàng như thế nào tổng cảm thấy, này hai thanh trùy thủ không đơn giản đâu. Nhạc đồng, đồng lại không có nhạc y nhân như vậy rồi rắm hắn cầm thuộc về hắn kia đem tiểu xảo trùy thủ, trong mắt tràn đầy đều là yêu thích, đặt ở trong tay không được thưởng thức nhi. Chờ nhạc y nhân thấy hắn thế nhưng đem trùy thủ rút ra thưởng thức nhi thời điểm Dòa sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh, như vậy sắc bén binh khí, một không hạ tâm là có thể đem nhạc đồng đồng ngón tay cấp cắt bỏ, cứ như vậy làm nhạc đồng đồng cầm đùa thật hảo sao? Đồng đồng Nhạc y nhân vừa mới Chuẩn bị nói, làm nhạc đồng đồng đem trùy thủ hảo hảo thu hồi tới, trở về sau trưởng thành lại dùng, liền thấy nhạc đồng đồng cực kỳ thuần thục vãn ra mấy cái đao hoa, kia dứt khoát lưu loát bộ dáng không biết, còn tưởng rằng nhạc đồng đồng đã ngoạn nhi thật nhiều năm trùy thủ đâu? Nhạc y nhân nhìn kia động tác, ẩn ẩn thế nhưng cảm thấy có chút quen thuộc cảm. Suy nghĩ một hồi lâu, nàng mới nhớ tới, này không phải có một lần nàng thấy Tiêu Thiên Hữu ngoạn nhi trùy thủ thời. Điểm, làm ra động tác sao? Hồ nghi nhìn thoáng qua Tiêu Thiên Hữu, chẳng lẽ hắn đã sớm đã đã dạy nhạc đồng đồng dùng trùy thủ? Nếu nói như vậy, kia nhạc tư năm cũng nên là biết chuyện này, bằng không cũng sẽ không đưa cho nhạc đồng đồng như vậy một fan trùy thủ. Nhưng mà nhạc y nhân lại không biết. lúc này nhạc tư năm cùng nàng ý tưởng là giống nhau như đúc hắn còn kỳ quái nhạc y nhân tiếp nhận thủy thủ lúc sau như thế nào trực tiếp cho nhạc đồng đồng một phen chẳng lẽ sẽ không sợ hắn sẽ không cẩn thận bị thương chính mình đang xem thấy nhạc đồng đồng động tác lúc sau hắn mới hiểu được nguyên lai like tiêu thiên hữu đã đã dạy tiêu thiên hữu bản lĩnh hắn tự nhiên là biết đến tục ngữ nói danh sư xuất cao đồ nếu là tiêu thiên hữu dạy ra kia cũng liền không có cái gì hảo lo lắng huynh mỗi hai cái theo bản năng như vậy tưởng thế nhưng đều không có nghĩ tới muốn hỏi đối phương một câu cũng đúng là như vậy làm nhạc đồng đồng lại một lần lừa dối quá quan nhạc đồng đồng đã đem chủy thủ cắm trở về cúi đầu đang ở đùa nghịch chủy thủ vỏ nhưng mà ở mọi người đều không có thấy địa phương nhạc đồng đồng buông xuống mi mắt phía dưới một đôi đại đại trong ánh mắt lại tất cả đều là khẩn trương hắn vừa mới kia chỉ là theo bản năng động tác hiện tại nhớ tới thật là kinh phía sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh nếu là bị cha mẹ nhìn ra cái gì không ổn kia nghĩ đến đây nhạc đồng đồng quả thực muốn khóc hắn trong khoảng thời gian này làm nhiều như vậy chẳng lẽ muốn ở hiện tại thất bại trong gang tấc sao đợi sau một lúc lâu như cũ không có nghe thấy cái gì chất vấn thanh trộn ngẩng đầu nhìn nhìn nhà mình mẫu thân cùng cứu cứu phát hiện hai người thần sắc bình thường nhạc đồng đồng lúc này mới ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi chính là mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc sau nhạc đồng đồng cả người lại căng chặt lên bởi vì hắn chú ý tới tiêu thiên hữu ánh mắt tiêu thiên Hữu trên mặt thần sắc bình thường sau đó nhìn về phía nhạc đồng đồng khi trong mắt lại là chợt lóe rồi biến mất một mạt ý cười này cổ ý cười làm nhạc đồng đồng cả người đều căng thẳng thần kinh sợ tiêu thiên hữu giây tiếp theo sẽ nói ra cái gì khó lường nói tới bất quá cũng may tiêu thiên hữu cuối cùng cái gì cũng không có nói chỉ là đã trải qua lúc này đây lúc sau nhạc đồng đồng cũng ở trong lòng âm thầm báo cho chính mình không đều bởi vì này mấy tháng quá nhẹ nhàng tự tại liền bởi vậy lơi lỏng xuống dưới sinh hoạt không ngừng trước mắt thoải mái còn có phương xa kẻ thù đang chờ đợi nhưng là nhạc đồng đồng cũng biết tuy rằng mẫu thân cùng cứu cứu không có hoài nghi cái gì nhưng là tiêu thiên hữu hắn cái này cha đã bắt đầu hoài nghi hắn bất quá hắn nhưng không sợ cha muốn ôm được mỹ nhân về hẳn là sẽ không đối hắn thế nào đi mọi người đều đưa xong rồi lễ vật nhạc y nhân liền tiếp đón mọi người chạy nhanh ăn cơm bằng không đồ ăn đều lạnh còn không đợi mọi người cầm lấy chiếc đũa Tiêu Thiên Hữu lại là nhìn về phía giới ngôn Quốc sư, ngươi đâu? Giới ngôn chiếc đũa đã sắp kẹp đến một mảnh thịt bò Đột nhiên nghe thấy Tiêu Thiên Hữu nói Chiếc đũa tức khắc liền cứng lại rồi Hắn kinh ngạc ngẩng đầu Vô tội hỏi, cái gì? Bổn vương không để mình bị đẩy vòng vòng Mau đem ngươi lễ vật lấy ra tới Tiêu Thiên Hữu cười nói Nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Hữu nhìn trong chốc lát Biết Tiêu Thiên Hữu sẽ không cứ như vậy buông tha hắn Giới ngôn thở dài một hơi Buông xuống chiếc đũa, A-di-đà Phật, sắc đẹp say lòng người, sắc đẹp say lòng người, quả nhiên, ngay cả Việt vương đều khó thoát kiếp nạn này A, Nói, giới ngôn còn nhìn thoáng qua nhạc y nhân, nghe hắn âm thầm nói chính mình, nhạc y nhân cảm thấy rất là vô tội. Tiêu thiên hữu tìm hắn muốn lễ vật, quan nàng chuyện gì, đây là trong truyền thuyết nằm cũng trúng đạn sao, không nghĩ tới kiếp trước học được từ ngữ. Ở chỗ này cổ đại thế nhưng cũng có thể ứng dụng đến chính mình trên người, đừng nói nhảm nữa một chút. bằng không phòng trừng ngươi không có thời gian ăn cơm. Tiêu Thiên hữu nhàn nhạt, nhạt nói, chính là giữa những hàng chữ lại tràn đầy đều là uy hiếp. Giới ngôn bất đắc di thở dài, đành phải từ chính mình trong tay áo lấy ra hai cái nho nhỏ hộp, đưa cho nhạc y nhân. Nhạc nương tử, đồng đồng, tân niên vui sướng. Tiếp nhận hộp, nhạc y nhân tức khắc giờ khóc giờ cười. Trách không? Được giới ngôn vừa mới muốn nói nàng, nguyên lai like Tiêu Thiên hữu là ở thế nàng muốn lễ vật A. Nàng kỳ thật cũng không nghĩ muốn cái gì lễ vật, nhìn trong tay hai cái ngăn nắp cái hộp nhỏ, nhạc y nhân có chút kỳ quái, như vậy cái hộp nhỏ, có thể trang thứ gì, nếu là đặt ở kiếp trước, nhưng thật ra có chút giống là trang nhẫn hộp, nhưng mà hiện tại, giới ngôn đưa nàng hòa thuận vui vẻ đồng đồng nhẫn, này như thế nào nghe đều cảm thấy buồn cười buồn cười a, trong lòng tò mò, nhạc, y nhân cũng không chậm chế công phu, trực tiếp đem hộp mở ra, mở ra hộp, Liền thấy bên trong là một cái màu trắng thuốc viên Này thuốc viên tinh oánh như ngọc Mặt trên còn phiếm nhàn nhạt, nhạt ánh sáng Thoạt nhìn có chút giống là chân trâu Nếu không phải bởi vì có dược hương Nàng cơ hồ muốn cho rằng đây là một cái chân trâu Nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Thiên Hữu Nhạc y nhân kỳ quái hỏi Cẩn du, đây là cái gì? Tiêu Thiên Hữu đang xem thấy hộp đồ vật lúc sau Biểu tình cũng Có trong nháy mắt kinh ngạc Bất quá thực mau đã bị hắn che giấu qua đi Nghe thấy nhạc y nhân vấn đề Tiêu thiên hữu lắc đầu nói, bổn vương cũng không biết, vẫn là hỏi giới ngôn đi. Nhạc y nhân nghe vậy lại nhìn về phía giới ngôn, lại thấy giới ngôn đã vùi đầu ăn lên. Giới ngôn, đây là cái gì? Giới ngôn nghe vậy đầu cũng không nâng, tiếp tục cuồng ăn không ngừng, trong miệng hàm hàm hồ hồ hỏi, bẩn tăng cũng quên mất, trước làm bẩn tăng ăn no lại nói, nói không chừng là, có thể nghĩ tới, nhạc y nhân đầy đầu hắc tuyến, đây là cái gì trả lời? Chính mình đưa đồ vật, thế nhưng không biết là thứ gì. Bất quá lại nói tiếp cũng kỳ quái, làm thần y môn môn chủ, nàng biết đến thuốc viên cũng là nhiều không kể xiết, rất nhiều thuốc viên nàng chỉ cần nghe vừa nghe là có thể biết là cái gì. Nhưng mà trước mắt cái này, nàng cẩn thận nghe thấy thật lâu, như cũ không có làm rõ ràng nó phối phương, càng đừng nói nó tác dụng, nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Thiên. Hữu, nhạc y nhân có chút không biết nên xử lý như thế nào trong tay cái này thuốc viên. Tiêu Thiên hữu mắt trên mặt bất động thanh sắc, nhàn nhạt cười nói, tuy rằng cũng không biết là cái thứ gì, nhưng là nếu là quốc sư đưa, kia người kia liền thu hảo đi, tổng phải cho quốc sư một cái mặt mũi, ngươi nói có phải hay không? Đang ở cuồng ăn giới ngôn nghe thấy Tiêu Thiên Hữu nói, tức khắc từ đồ ăn chung ngẩng đầu lên, căm giận nhiên nhìn Tiêu Thiên Hữu, vương ra ngươi. Nhạc y nhân chính tò mò quay đầu nhìn về phía giới ngôn, muốn nghe xem hắn đến tột cùng muốn nói gì, lại thấy hắn đột nhiên lại nhắm lại miệng, lại lần nữa vùi đầu cuồng ăn lên. ở nhạc y nhân không có thấy địa phương tiêu thiên hữu ánh mắt lóe lóe, thấy giới ngôn thành thành thật thật ăn cơm không hề hé răng lúc này mới lại nở nụ cười ăn xong cơm sáng thiên cũng bất quá vừa mới tở mờ sáng trong thôn người không sai biệt lắm đều đã đi lên chỉ là có chút ăn cơm vãn vừa mới vừa mới bắt đầu phóng pháo đại niên mùng một sớm thực phóng pháo cũng là một loại cổ xưa tập tục là ngụ ý tân một năm rực rỡ tràn ngập mọi người đối tâm một năm mong đợi nhạc y nhân nguyên bản cho rằng đại niên mùng một sáng sớm hẳn là sẽ không có người tới trong nhà rốt cuộc thời gian này điểm đều là tiến đến chính mình quen biết nhân gia chúc tết nàng ở trong thôn thực sự không có gì quen biết nhân gia duy nhất quen biết cũng chính là chu hoan hoan cùng tần song song hai nhà bất quá chu hoan hoan trong nhà ở trong thôn nhân duyên phi thường hảo. hôm nay sáng sớm hẳn là rất bận rộn mới đúng đến nỗi tần song song trong nhà tần tiến mới là thôn trưởng đi nhà hắn chúc tết người khẳng định càng là nhiều không kể xiết Làm một thôn chi trường, tần tiến mới cũng sẽ tương đương bận rộn. Bất luận quan hệ như thế nào, cũng mặc kệ có phải hay không xuất phát từ thiệt tình, hắn tổng muốn đi các gia các hộ đi chuyển động một chút, biểu. Đạt một chút chính mình thôn trưởng này quan tâm không phải. Bởi vì như vậy tưởng, cho nên ở cơm nước xong lúc sau, nhạc y nhân liền đem trong nhà thu thập sạch sẽ, sau đó chuẩn bị mang theo nhạc đồng đồng cùng đi chấn trên nhìn xem. Nàng đây là lần đầu tiên quá như vậy cổ phong tân niên, tự nhiên là muốn hảo hảo nhìn một cái. Hơn nữa một đoạn này thời gian tương đối bận rộn, chấn trên người đến người đi người lại đặc biệt nhiều, bởi vậy nàng cũng không có mang theo nhạc đồng. Đồng đi cửa hàng nhìn xem, hôm nay đã có thời gian, kia vẫn là đi xem hảo. Chỉ là kế hoạch không có biến hóa mau, không đợi nàng chuẩn bị tốt, bên kia liền có người lục tục tới chúc Tết. Đầu tiên tới chính là Tần Hoan Hoan, nàng xuyên chính là nhạc y nhân cho nàng làm kia một bộ quần áo, trên đầu còn mang xinh đẹp dây buộc tóc, tuy rằng hơi có chút phai nhạt. cùng quần áo không phải thực xứng đôi, nhưng là tại đây trong thôn cũng coi như là thực đoạt mắt. Chu Hoan Hoan vừa vào cửa, liền hưng phấn nhào hướng Nhạc Y Nhân, lớn tiếng hô: "Nhạc tỷ tỷ Tân Niên hảo, Đồng Đồng Tân Niên hảo. Ngươi cũng Tân Niên hảo." Nhạc Y Nhân chụp nàng nàng phía sau lưng, đem người thả xuống dưới. Nhạc Đồng Đồng cũng đối với Chu Hoan cười vui nói: "Hoan Hoan gì Tân Niên hảo." "Thật ngoan." Chu Hoan Hoan nói, duỗi tay ở Nhạc Đồng Đồng khuôn mặt nhỏ thượng nhéo một phen. Chính là lại là không dám dùng quá lớn sức lực, nhạc đồng đồng âu phục kiểu nội tinh tế, trắng, non như ngọc, nếu là xuống tay trọng, phỏng chừng lập tức liền sẽ hồng một mảnh. Nếu thật là như vậy, còn không đem nàng cấp hối hận chết a? nhạc tỷ tỷ phỏng trừng càng là sẽ đau lòng khó lường đâu. Đồng đồng, đây là hoan hoan gì cấp bao lì xì, cầm đi. Chú hoan hoan nói này, từ trong lòng ngược lấy ra một cái xinh đẹp hoàng phong đưa cho nhạc đồng đồng. liên tiếp thu được lễ vật, nhạc đồng đồng rất là vui vẻ này cùng lễ vật lớn nhỏ quý trọng đều không có quan hệ mà là hưởng thụ bị người để ý cảm giác tựa như giới ngôn đưa kia hai viên thuốc viên nhạc y nhân cũng không biết đến tột cùng là dùng làm gì bất quá như cũ thực vui vẻ có thể thu được lễ vật chú hoan hoan tới không bao lâu liền đi rồi nàng là chuyên môn chịu thời gian lại đây phía trước cũng nói qua chú ra ở trong thôn nhân duyên đặc biệt hảo làm nữ hài tử Chú Hoan Hoan tuy rằng không cần đi ra ngoài đi theo cùng nhau chúc Tết, nhưng là lại yêu cầu ở nhà giúp đỡ chiêu đãi. Người tới, ở chú Hoan Hoan trước khi đi thời điểm, nhạc y nhân đưa cho nàng một cái túi thơm. Này túi thơm cũng là nàng chính mình thêu ở làm xong quần áo lúc sau, nàng thuật tay liền chọn mấy cái nhan sắc, làm mấy chục cái túi thơm ra tới. Mỗi một cái túi thơm mặt trên thêu hoa đều không giống nhau, vì chính là để ngừa vạn nhất, gặp phải như bây giờ tình huống. Túi thơm nàng trang đều là tiêu thiên hữu cho nàng mang về tới kia một hộp trang sức bên trong lấy ra tới. Đều Không phải cái gì đặc biệt quý trọng, hoặc là một đôi khuyên tai khuyên tai, lại hoặc là một cái đơn giản nhẫn. Đương nhiên, đều là bạc. Không phải nàng luyến tiếc cấp kim, mà là thật sự không có cái kia tất yếu. Đưa cái bạc, đều biết là nàng một phen tâm ý. Nếu là thật sự cho cái kim, kia chính là giá trị không ít tiền, đến lúc đó nói không chừng sẽ bị đưa về tới. Đương nhiên Nhạc y nhân cũng không phải từ thiện ra, cũng không phải gặp người liền sẽ đưa này đó, nàng nhất. Không thiếu, chính là đủ loại kẹo đậu phộng hạt dưa, nếu là còn có không thân người mang theo hải tử tới, một cái túi thơm bên trong thượng một ít đậu phộng hạt dưa kẹo, mặt mũi thượng cũng có thể đủ không có trở ngại. chu Hoan Hoan đã đi chưa bao lâu, tần song song liền tới rồi. Tần song song xuyên cũng là ngày đó làm quần áo mới, cùng chu Hoan Hoan không giống nhau chính là, tần song song còn đeo đơn giản trang sức. Trên mặt cũng hóa nhàn nhạt trang, bất quá hơi chút tưởng tượng, nhạc y nhân liền minh bạch, tần song song so chú hoan hoan đại một tuổi, qua cái này năm chính là 16 tuổi, 16 tuổi ở nông thôn đã là đại cô nương, liền đại biểu cho có thể gả chồng. Từ cái này niên cấp bắt đầu, các cô nương liền phải thời khắc chú ý chính mình ở bên ngoài hình tượng, bởi vì ngươi sẽ không biết, chính mình ở khi nào cái gì địa điểm, liền có khả năng vào ai mắt. Chỉ có chính ngươi thời khắc đều ưu tú Như vậy người có tâm thấy Ở gặp được Chọn người thích hợp thời điểm Mới có thể nghĩ đem ngươi giới thiệu đi ra ngoài Lại nói tiếp Đây cũng là một loại bất đắc dĩ Ở cổ đại Muốn tự do yêu đương Thật sự là không quá khả năng sự tình Bởi vậy Các cô nương chọn rể Hoặc là đám người tới cầu hôn Hoặc là chính là cha mẹ khắp nơi hỏi thăm Sau đó tuyển cái thích hợp thâm nhập suy tính Mặc dù tần song song là thôn trưởng gia cô nương cũng tránh không được điểm này. Đương nhiên, cũng bởi vì nàng là thôn trưởng. Gia cô nương, ở có người cho nàng giới thiệu đối tượng thời điểm, những người đó điều kiện tổng hội càng tốt một ít, mà Tần Song Song cũng so người khác có chút chọn lựa quyền lợi. Bất luận ở khi nào, thân phận thượng ưu thế đều có thể cho người cung cấp thực tốt tiện lợi. Trải qua hai ba lần ở chung, Tần Song Song hòa thuận vui vẻ người kia đã ở chung không tồi. Mặc dù không có chư hoan hoan như vậy thân mật Nhưng là cũng có thể đủ thẳng nhiên đối mặt Sau đó nói dỡn vài Câu Cấp nhạc y nhân đã bái năm Đồng dạng cho nhạc đồng đồng một cái bao lì xì Tần song song liền phải cáo từ đi rồi Nhạc y nhân cũng biết Ngô Thị khẳng định sẽ thừa dịp như vậy nhật tử Người trong nhà nhiều thời điểm Làm tần song song lộ cái mặt Như vậy mới làm cho người biết nàng khuê nữ hảo Làm người nghĩ cho nàng khuê nữ giới thiệu hảo nhân ra Nếu đã biết này đó Nhạc y nhân liền không khả năng làm bộ không biết, bởi vậy ở tần song song đi phía trước, nàng cũng đồng dạng cầm một cái túi thơm ra tới. Tiễn đi tần song song, nhạc y nhân không kịp xuyến một hơi, liền phần Phật lạp tới không ít người. Thô Thô vừa thấy, này đó đều là nhạc gia nhà cũ phụ kiện chủ hàng xóm. Vừa mới chu hoan hoan cùng tần song song tới thời điểm, nhạc tư năm cũng không có đi theo cùng nhau chiêu đãi, mà là chào hỏi, liền ở bên ngoài cùng Tiêu Thiên Hữu nói chuyện. Nhưng mà hiện tại tới nhiều thế này người, hắn tự nhiên không có khả năng nhìn mỗi mỗi một. Người bận rộn, càng quan trọng là, lúc này tới, không chỉ có có tiểu tức phụ tiểu cô nương, còn có một ít choai choai thanh niên. Thấy những người này đồng thời đem nhạc y nhân vây quanh ở bên trong, trong miệng bô bô không biết đang nói cái gì, nhạc tư năm không cấm nhíu mi. Chính là cũng biết, hôm nay nhật tử đặc thù, tổng không thể bởi vì điểm này điểm việc nhỏ liền trở mặt, mới vừa như vậy nghĩ. quay đầu liền thấy tiêu thiên hữu sắc mặt đã trở nên rất khó xem trong thôn người đều biết tiêu thiên hữu thân phận cũng không dám ở tiêu thiên hữu trước mặt làm càn bởi vậy câu nệ cùng tiêu thiên hữu đã bái năm lúc sau liền đi vây quanh nhạc y nhân nói chuyện tiêu thiên hữu đảo không phải bởi vì nhạc y nhân so với chính mình được hoan nghênh mà sinh khí mà là bởi vậy hắn thấy những cái đó nam nhân trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít không rõ ý tứ đi theo tiêu thiên hữu lâu như vậy nhạc tư năm tự nhiên là hiểu biết tiêu thiên hữu thấy. Tiêu Thiên Hữu cái này biểu tình lúc sau, tức khắc cảm thấy không tốt, vội vàng đi lên trước, lôi kéo Tiêu Thiên Hữu liền hướng tây trong phòng đi. Vương gia vẫn là đi tây trong phòng ngồi trong chốc lát, cùng Tiểu Bạch hoặc là bảo bảo ngoạn nhi trong chốc lát, hoặc là ngủ nướng, này trong thôn ăn Tết, chính là bộ dáng này, không có gì quy củ, mọi người đều là như thế nào vui vẻ như thế nào tới. Ta là người kia ca ca, tự nhiên là không thể nhìn nàng ăn cái gì mệt, có ta ở. Đây nơi này Vương ra cứ yên tâm đi. Nhạc Tư Năm một lần thấp giọng khuyên giải an ủi. Một bên đem Tiêu Thiên Hữu kéo vào tay trong phòng. Nhìn Tiêu Thiên Hữu lúc này cũng không có gì phản ứng. Bất quá cũng không có muốn lại lần nữa đi ra ngoài ý tứ. Nhạc Tư Năm không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ bên ngoài còn có như vậy nhiều người. Nhạc Tư Năm cũng không rảnh lo lại cùng Tiêu Thiên Hữu nói cái gì. Xoay người bước đi đi ra ngoài. Thuật tay còn đóng lại cửa phòng. Tiêu Thiên Hữu thấy hắn động tác. Khóe miệng kéo kéo, lộ ra một cái cực kỳ nhạt nhẽo tươi cười. Tay vừa mới chuẩn bị đặt ở giường đất trên bàn, lại ngoài ý muốn sờ đến một cái lông xù xù đồ vật. Cúi đầu vừa thấy, nguyên lai là sờ đến tiểu bạch. Tiểu bạch lại ăn béo một ít, cũng trưởng thành không ít, chính là như cũ tròn tròn, giống cái mau nhung tiểu cầu giống nhau, sờ lên thực thích hợp thoải mái, nhìn cũng làm người cao hứng. Tựa hồ là cũng cảm nhận được hôm nay không khí. Không giống nhau, tiểu bạch rất là hưng phấn. xem nó vỏ đầu bứt tai một bộ muốn đi ra ngoài thấu một chút náo nhiệt bộ dáng tiêu thiên hữu trên mặt cười lại sáng lạn vài phần bên ngoài lộn xộn ngươi vẫn là không cần đi ra ngoài thêm phiền liền ở chỗ này bồi ta đi tiểu bạch tựa hồ nghe đã hiểu tiêu thiên hữu nói cũng không có sinh khí ngược lại là liếm liếm tiêu thiên hữu ngón tay dùng hai chỉ tiểu xảo móng vuốt ở tiêu thiên hữu ngón tay thượng sờ tới sờ lui rất là tò mò bộ dáng bên ngoài phòng khách có nhạc tư năm hỗ trợ tiếp đón Lại có nhạc đồng đồng ở một bên bán manh hấp dẫn mọi người lực chú ý, nhạc y nhân lúc này mới có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật vất vả đem những người này đều cấp tiến đi, cũng đã là hơn nửa canh giờ chuyện sau đó. Hô, mệt chết. Nhạc y nhân thở dài một hơi, vô lực dựa vào ghế dựa trên lưng. Nàng còn trước nay cũng không biết, qua cái năm, thế nhưng còn sẽ như vậy mệt. Không chỉ là nói chuyện nói miệng. Khô lưỡi khô, chính là mặt đều bởi vì cười quá nhiều, có chút chịu đau. Càng quan trọng là, những người đó là đi rồi, chính là lại cho bọn hắn để lại một mảnh hỗn độn. Nhìn trong phòng, trên bàn, ghế trên, ngăn tủ thượng, trên mặt đất, chỉ cần đập vào mắt có thể thấy được địa phương đều là đậu phộng hạt dưa ra, nhạc y nhân liền có chút giờ khóc giờ cười. Nàng hiện tại duy nhất may mắn, chính là ở tầng song song đi rồi lúc sau, nàng còn sợ lúc sau tới người nhiều, cho nên trước. Tiên đem đông trong phòng môn cấp khóa, bằng không, những người này tự quen thuộc vào bên trong đi. kia nàng mới là không chỗ nhưng khóc đâu đảo không phải nàng xem thường người khác gì đó mà là chính mình phòng ngủ bị nhiều người như vậy ra ra vào vào thật sự là làm người có chút không thoải mái đặc biệt là những người này chú ý một chút còn chưa tính nếu là đem buồng trong cũng cho nàng biến thành phòng khách cái dạng này, nàng hôm nay buổi tối phòng trừng liền không cần ngủ, nhạc tư năm nhìn nhạc y nhân vô lực ngồi ở chỗ kia chỉ cảm thấy buồn cười, an ủi nói ngươi hiện tại liền cảm thấy mệt mỏi a ngươi đã quên Chúng ta khi còn nhỏ, đại niên mùng một tổng hội có rất nhiều người tới chúng ta trong phòng cùng ta cha mẹ nói chuyện, khi đó nhân tài kêu nhiều đâu, toàn bộ trong phòng đều không có đặt chân địa phương, có người không phải trong thôn người, tới tương đối chế cho nên nhà chúng ta mùng một một ngày đều có người, kia mới là thật sự náo nhiệt đâu. Nghe được nhạc tư năm nói, nhạc y nhân cũng ngây ngẩn cả người. Cẩn thận hồi tưởng một chút, ở rất nhiều năm trước, bọn họ cha mẹ còn kiến ở thời điểm, mỗi năm ăn Tết, Đích xác chính là nhạc tư năm nói cái này cảnh tượng, lúc ấy có lẽ là tuổi còn nhỏ, cũng không minh bạch cái gì, tổng cảm thấy ăn tết nên là cái dạng này, hiện tại nhớ tới, mới hiểu được, có thể như vậy được hoan nghênh tuyệt đối không không phải bởi vì ăn tết duyên cớ, không thể tưởng. Được, nàng cha mẹ, thế nhưng vẫn là ghê gớm nhân vật, từ từ nhạc y nhân có chút kinh ngạc, nàng vừa mới thế nhưng tưởng không phải nguyên thân cha mẹ, mà là cảm thấy đó chính là nàng cha mẹ. Chẳng lẽ, ở bất chi bất giác gian, nàng đã đem nguyên thân hết thảy đều trở thành chính mình hết thảy sao? Có lẽ, là nàng thật sự đã dung nhập thân thể này, tiếp nhận rồi nàng hết thảy ký ức. Chờ nhạc tư năm từ hồi ức trung tỉnh táo lại, liền thấy nhạc y nhân vẻ mặt mê mang ngồi ở chỗ. Kia, cũng không biết suy nghĩ cái gì, không cấm hỏi, người kia, ngươi tưởng cái gì đâu, ta mới vừa nói chuyện ngươi nghe thấy được sao? Nhạc y nhân nháy mắt hoàn hồn, cười nói, ta nghe thấy được. Ta suy nghĩ ngươi vừa mới lời nói đâu, cùng khi đó tưởng tương đối, này thật là gặp sư phụ, là ta đại kinh tiểu quái. Nhạc tư năm lắc đầu, cũng không thể trách ngươi, nhân tình ấm lạnh, nhiều năm như vậy, chúng ta hai cái cũng coi như là đã trải qua không ít, mặc cho ai nhiều. Năm không có người chú ý, đột nhiên nhiều người như vậy vây đi lên, cũng sẽ cảm thấy không thói quen cùng mệt nhọc. Không thể không thừa nhận, nhạc tư năm lời này nói thâm nhạc y nhân tâm, nàng sát chính là như vậy tưởng, Nếu không phải này một năm nàng điều kiện đã xảy ra biến hóa, nếu không phải tiêu thiên hữu ở chỗ này, nếu không phải cùng giới ngôn quan hệ hảo, nếu không phải nhạc tư năm đã trở lại, còn lên làm tá lánh, căn bản sẽ không có người tới cấp bọn họ chúc Tết. Này tuy rằng là thực hiện thực sự tình, làm người cảm thấy bất đắc di hòa hảo cười, nhưng cũng là hết sức bình thường sự tình. Người nếu trưởng thành, liền phải học được tiếp thu này đó. Không hề nói thêm cái gì, nhạc tư năm đi ra ngoài cầm cây trổi tiến vào bắt đầu quét rác. Nhạc y nhân thấy thế, cũng muốn đứng lên hỗ trợ, lại bị nhạc tư năm cấp cự tuyệt. Ngươi phải hảo hảo nghỉ một lát nhi đi, không phải quét cái mà, ta một lát liền quét xong rồi. Này cũng không phải cái. Gì việc nặng, hòa thuận vui vẻ tư năm quan hệ ở chỗ này, nhạc y nhân cũng không hề khách khí, trực tiếp đem chính mình có quăng ngã trở về ghế dựa. Chờ nàng hoãn lại đây kính nhi thời điểm, đã tới rồi ăn cơm chưa thời gian, cũng may cái gì đồ ăn đều là bán thành phẩm. Chỉ cần hơi chút gia công một chút là có thể ăn Bởi vậy nhạc y nhân không có phế cái gì công phu Liền đem cơm chưa cấp chuẩn bị tốt Mấy người ăn xong rồi cơm Nghĩ buổi chiều không có gì người tới Thời tiết Cũng hảo Dứt khoát đi chấn trên chuyển vừa chuyển tính Tiêu thiên hữu phân phó nghe sáu vài câu Chỉ chốc lát sau nghe sáu liền ra xe ngựa tới Vừa nói muốn đi chấn trên Đang ở giả chết giới ngôn đều tinh thần tỉnh táo Lập tức tho án lên xe ngựa nói muốn cùng đi cũng may xe ngựa cũng đủ đại nhạc y nhân nhạc đồng đồng nhạc tư năm tiêu thiên hữu giới ngôn vài người đều ngồi trên cũng không cảm thấy như thế nào chen chúc nghe phong cùng nghe sáu lượng người ở phía trước giá xe ngựa đoàn người liền hướng tới trấn trên chạy đi tuy rằng mấy ngày nay cũng không có lại hạ tuyết chính là bởi vì thời tiết quá lánh cho nên phía trước tuyết hoàn toàn không có hòa tan trên mặt đất càng là kết một tầm thật dày băng đừng nói là phi ngựa xe chính là người đi ở mặt trên kia đều phải thật cẩn thận chỉ cần ngươi một cái không lưu sơn kia chờ đợi ngươi cũng chỉ có một cái kết cục quăng ngã cái chồng vo bất quá xe ngựa còn hảo một chút tóm lại là cân bằng chỉ cần lên đường tốc độ chậm một chút thì tốt rồi dù sao cũng không có gì sốt ruột sự tình bởi vậy nhạc y nhân làm nghe phong cùng nghe sáu đánh xe thời điểm không cần quá sốt ruột cứ như vậy một đường chậm di di chiều chấn trên đi đến tới rồi chấn trên thời điểm đã là nửa canh giờ chuyện sau đó Xe ngựa ở tiên vị phường cửa hàng cửa ngừng lại, nhạc y nhân từ trên xe ngựa nhảy xuống, dẫn đầu làm chính là giãn ra giãn ra tứ chi, này dọc theo đường đi, đem nàng lay động, đầu óc đều thành một đoàn hồ nhão, bởi vì là đại niên mùng một duyên cớ, trên đường người thật sự không nhiều lắm, rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa, đến nỗi dư lại những cái đó, đều là muốn thừa dịp cơ hội này đại kiếm một bút, năm trước liền có người ở tiên vị phường định chế ăn tết thời điểm, mỗi ngày điểm tâm, cho nên vô luận như thế nào. tiên vị phường là sẽ không đóng cửa mấy người theo thứ tự đi vào tiên vị phường nhìn an an tĩnh tĩnh cửa hàng bên trong nhạc y nhân có một chương dường như đã có mấy đời cảm giác từ nàng trở về trong thôn cư trú mỗi lần tới cửa hàng thời điểm nhìn thấy đều là khách và bạn ngồi đầy náo nhiệt phi phàm bộ dáng giống như bây giờ quạnh quét bộ dáng thật đúng là chính là hiếm thấy thực lập xuân đang ở trà lau cái bàn Vừa nhấp đầu thấy nhạc y nhân mấy người đi vào tới, trên mặt biểu tình độc thể trở nên đã kinh ngạc lại kinh hỉ, ngốc lăng sau một lát, lập xuân lúc này mới cười cấp mấy. Người hỏi hảo, vương gia tân niên hảo, nhạc nương tử tân niên hảo, nhạc ta lãnh tân niên hảo, quốc sư tân niên hảo, đồng đồng thiếu gia tân niên hảo, liên tiếp vấn an xuống dưới, nói nàng chính mình đều nhìn không được bật cười, xem nàng này ca cao ái bộ dáng nhạc y nhân tâm tình không khỏi rất tốt. Còn ở như vậy tiểu cô nương đáng yêu a đâu giống nàng sau lại nhìn thấy những cái đó, thấy nàng không phải nói bóng nói gió nàng có hay không tiền, chính là muốn lợi dụng nàng. Thông đồng tiêu thiên hữu, không thể không nói, những cái đó tiểu cô nương thật sự là quá ngây thơ. Bị nói là tiêu thiên hữu, chính là nhạc tư năm, nàng cũng sẽ không cho các nàng cơ hội. Các nàng mấy cái đâu, như thế nào liền chính ngươi a nhìn chung quanh một vòng. Nhạc y nhân lúc này mới phát hiện, nguyên lai like lập xuân sát cái bàn không chỉ là bởi vì nàng chăm chỉ, càng quan trọng là cửa hàng thế nhưng chỉ có nàng một người. Nghe thấy nhạc y nhân dò hỏi, lập xuân vội. Vàng giải thích nói, nhạc nương tử, các nàng nhưng không có lười biếng, cũng không có khi dễ ta, chủ yếu là hôm nay yêu cầu điểm tâm nhân ra quá nhiều, có đâu, định vẫn là bao đưa, cho nên bọn họ đều đi ra ngoài đưa điểm tâm, liền thừa ta một người lưu tại cửa hàng nhìn, này kỳ thật cũng là các nàng đau lòng ta a Bên ngoài lạnh lẽo phong vèo vèo thổi mạnh. Không cần đi ra ngoài. Ta thật là may mắn a Hoàn toàn không nghĩ tới Lập Xuân thế nhưng còn sẽ có như vậy nghịch. Ngợm một mặt. Nhạc y nhân tức khắc phun cười ra tiếng. Hảo. Nếu ngươi nói như vậy. Ta đây liền không trách bọn họ. Bất quá bọn họ khi nào trở về. Vạn nhất ngươi muốn vội lên. Chính là lo liệu không hết quá nhiều việc. Nghe vậy. Lập Xuân vừa muốn nói gì. Nhạc y nhân liền thấy có người từ trong phòng bếp đi ra. Thấy người này. Nhạc y nhân nháy mắt chừng lớn hai mắt của mình, theo sau nghiêm túc tỉ mỉ xoa xoa hai mắt của mình, nhưng mà xoa nhẹ lúc sau, nhạc y nhân phát hiện, này chính mình cũng không có xuất hiện ảo giác, vừa mới thấy hết thảy đều là thật sự, như vậy, ai có thể nói cho nàng, hiện tại cái này ăn mặc tạp dề, mang theo mũ bao tay cùng tay áo đầu người, đến tột cùng có phải hay không hứa hoài an, vì cái gì bất quá là một đoạn thời gian không có như thế nào thấy hứa hoài an, hắn liền biến thành cái dạng này, một thân trang điểm. Nơi nào còn có một cái nhà giàu cầu ấm bộ dáng Này nếu là không biết Thật đúng là cho rằng đây là cửa Hàng công nhân đâu Ngươi như thế nào xuyên thành như vậy Nhạc y nhân cao mày hỏi Hứa Hoài An cũng không nghĩ tới Có thể lúc này gặp phải nhạc y nhân đám người Có chút kích động đồng thời Lại cảm thấy có chút xấu hổ Rốt cuộc Hắn xuyên thành như vậy bị hiểu biết người thấy Kỳ thật thật là phi thường xấu hổ Đáng tiếc hiện tại đã thấy Hắn cũng không thể làm bộ không có nghe thấy Xoay người lại trở về Hắc hắc cười gượng hai tiếng, hứa hoài an hướng về phía nhạc y. Nhân đám người đi tới, thế nào, các ngươi như thế nào lúc này lại đây? Nhạc y nhân lỗ tai thực tiêm, nàng một chút liền nghe được những lời này bên trong máu chốt nhất một chút. Cái gì gọi là, các ngươi lúc này lại đây? Nơi này rõ ràng là nàng khai cửa hàng, như thế nào hứa hoài an nhưng thật ra thực hưởng thụ bộ dáng Còn có vừa mới kia tiếp đón một câu, như thế nào nghe, đều làm người cảm thấy, nơi này là hứa hoài an cửa hàng. Mà bọn họ, là một đám tới có ăn có uống. Ngươi tiểu tử này, chúng ta muốn tới thì tới. Nhưng thật ra ngươi, ngươi tiểu tử này ở chỗ này đây là làm gì đâu. Nhạc tư năm nói, mấy cái bước nhanh liền đi tới hứa Hoài An trước mặt. Hứa Hoài An cũng nhất thời tới rồi chính mình vừa mới nói chuyện có chút không ổn. Lúc này nghe thấy nhạc tư năm nói như vậy, không cấm hắc hắc cười nói, ta này không phải. Nhạc nương tử không nấu cơm, ta lại không có địa phương có thể có ăn có uống lên ngạch, nhưng là rất nhiều địa. Phương đều chỉnh không ra a, Cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy ta ở nấu cơm thượng vẫn là rất có thiên phú. Cho nên liền liếm ra mặt tới. Chính là, này đại niên mùng một. Ngươi không phải hẳn là ở nhà tham kiến trưởng bối gì đó sao? Như thế nào một người phao nhi nơi này tới? Nghe được lời này, hứa hoài an trên mặt biểu tình tức khắc liền suy sụt. Liền dễ dàng từ trong nhà chạy ra tới. Có thể quang minh chính đại hảo hảo hưởng thụ sinh sống. Chính là này còn không có mấy ngày. Nhạc y nhân liền lại lần nữa chọc tới rồi hắn chỗ đau Thấy hứa hoài an trên mặt do dự biểu tình Nhạc y nhân nháy mắt hiểu rõ Nga ngá nhà ngươi có phải hay không cho ngươi an bài thân cật Ngươi không muốn cho nên liền chạy ra Nghe được nhạc y nhân nói Hứa hoài an trên mặt biểu tình trong nháy mắt trở nên xấu hổ lên Nhạc nương tử, ngươi Kỳ thật đoán được cũng có thể không cần phải nói ra tới Hiện tại làm trò nhiều người như vậy mặt nhi nói ra Nhiều hoặc ít đều làm hắn cảm thấy hảo xấu hổ a Nhạc y nhân cũng không phải không có thấy hứa hoài an trên mặt xấu hổ thần sắc. Nhạc y nhân hơi hơi mỉm cười nói. Kỳ thật hứa tiểu thiếu gia đại nhưng không cần như thế. Rốt cuộc ta ca lập tức cũng muốn bắt đầu thân cận. Các ngươi cùng nhau thân cận còn có cái bạn nhi. Nói không chừng còn có thể giao lưu một chút tâm đắc. Nói như vậy, kỳ thật chỉ do là không nghĩ làm hứa hoài an lại cảm thấy xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Bởi vì, người chính là như vậy. Đương một sự kiện chỉ có chính hắn tao ngộ thời điểm, liền sẽ cảm thấy các loại khó chịu cùng chua sót. Nhưng mà đương hắn biết, nguyên lai like có người cùng hắn giống nhau, cũng là như thế này bi thôi thời điểm, liền sẽ cảm thấy công bằng rất nhiều. Chính là làm nhạc y nhân không nghĩ tới chính là, Hứa Hoài An đang nghe thấy nàng nói lúc sau, hai mắt nháy mắt lượng dòa người, nói ra nói càng là hù chết người. Thân cật, có người được chọn sao? Tuy rằng, kinh ngạc với Hứa Hoài An thế nhưng sẽ hỏi cái này dạng vấn đề. Nhưng là nhạc y nhân cũng không có nghĩ nhiều, lắc đầu nói, ta một hồi nhiệt chuẩn bị cùng bà mối trong thấy mặt, nói nói chuyện này đâu. Một bên nhạc tư năm nghe vậy, lúc này mới minh bạch nhạc y nhân vì cái gì một hai phải tới chấn trên, cảm tình là vì chuyện này. Bất quá hắn nếu đã đáp ứng rồi, liền sẽ không tùy ý thay đổi, bởi vậy trên mặt cũng không có gì dư thừa biểu tình. Ai biết lúc này, hứa hoài an lại, là lại nói, ai nha, chúng ta là cái gì quan hệ. có ta ở đây còn cần ngươi đi tìm cái gì bà mối a Nga! Nhạc y nhân kinh ngạc nhìn hứa Hoài An, cái này tiểu thiếu gia không chỉ có thích làm buôn bán, thế nhưng còn thích băng nhân làm mai mối. Khụ khụ! Hứa Hoài An ho khan một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, trong nhà cho ta ăn bài hơn 20 gia tiểu thư, không bằng nhường cho nhạc ta lãnh một nửa nhi đi. Dứt lời, hứa Hoài An lập tức cúi đầu, không dám nhìn trước mắt. Mấy người phản ứng, Nhạc Tư Năm vừa mới bưng lên cái ly uống một ngụm nhiệt sữa dê, nghe thấy những lời này, phụt một tiếng liền đem trong miệng sữa dê phun ra. Cũng may hắn đối diện cũng không có người, bằng không kia đã có thể tao ương. Không chỉ có Nhạc Tư Năm, chính là Tiêu Thiên Hữu đều rất có hứng thú nhướng mày. Nguyên lai, like, còn có thể như vậy, cảm thấy chính mình đã chịu dẫn dắt Tiêu Thiên Hữu, quay đầu nhìn về phía Nhạc Tư Năm. Nếu là cái dạng này lời nói, lần này cần là tìm không thấy thích hợp. Quay đầu lại, hắn ước chừng có thể giúp đỡ ngấm lại biện pháp. Đang ở trà lau khóe miệng nhạc Tư Năm chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, cảm thấy chính mình giống như sẽ bị người cấp nhớ thương thượng. Chính là cẩn thận ngấm lại, lại cảm thấy không phải quá khả năng. Lắc đầu khóc cười một chút, nhạc Tư Năm cảm thấy chính mình có chút đại kinh tiểu quái, phỏng chừng đều là bị hứa Hoài An vừa mới câu nói kia cấp dọa. Nhạc y nhân cũng phản ứng lại đây. Nhìn trước mặt cúi đầu một bộ phạm sai lầm bộ dáng hứa Hoài An, Cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Tuy rằng làm một cái xuyên qua nhân sĩ, thực lý giải bị bắt thân cận điểm này, chính là cổ đại người cũng sẽ có như vậy cảm giác sao? Càng quan trọng là, hứa hoài an thế nhưng có thể nghĩ ra đem chính mình thân cận đối tượng nhường ra tới cái này chủ ý. Này quả thực là đổi mới nàng tam quan. Là cảm thấy quá ý sao? Thấy nhạc y nhân mấy người thật lâu không nói lời nào, hứa hoài. An thật cẩn thận ngẩng đầu, hỏi như vậy một câu. vừa mới còn có thể nhìn cười ý nhạc y nhân, lúc này rốt cuộc nhìn không được, phụt một tiếng bật cười, nguyên lai like ở cổ đại, cũng có như vậy đâu bị người, đem chính mình thân cận đối tượng nhường ra tới còn không tính, thế nhưng còn sợ người khác cảm thấy thiếu, thấy nhạc y nhân cười, hứa hoài an trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân mình cũng giảm bớt một ít cứng đờ, chỉ thấy hắn ngồi thẳng thân mình, hướng về phía nhạc y. Nhân hắc hắc cười nói, nhạc nương tử, ngươi đừng cười, trong nhà cho ta an bài đều là ra thế trong sạch cô nương hơn nữa a một đám đều có chính mình sở trường tuyệt sống cầm ký thư họa thổi kéo đàn hát thơ từ ca phú quản gia quản lý tài sản các nàng đều các có bản lĩnh a tuyệt đối là chỉ có ngươi không thể tưởng được không có ngươi tìm không thấy thế nào ngươi cảm thấy khi nào có thể bắt đầu ta đây liền về nhà nói một tiếng hứa hoài an càng nói càng trôi chảy nói xong lời cuối cùng trên mặt đã lộ ra hưng phấn nhìn hắn cái dạng này Nhạc y nhân không cấm hoài nghi, cho tới nay, hắn có phải hay không đều ở ngụy trang? Này rõ ràng chính là một cái tiêu chuẩn bà mối bộ dáng A. Hảo hảo nhà giàu thiếu ra không lo, thế nhưng muốn đi đương bà mối, nhạc y nhân cảm thấy chính mình có chút tiếp thu vô năng. Có lẽ là thấy nhạc y nhân giàu có thâm ý ánh mắt, hứa hoài an vội vàng bãi xuống tay giải thích nói, không không không, không. Phải ngươi tưởng dáng vẻ kia A. Nhạc y nhân nhướng mày, ta tưởng. Bộ dáng gì? Ta. Hứa Hoài An lần đầu tiên phát này án chính mình thế nhưng còn có như vậy không tốt lời nói thời điểm. Chính là rõ ràng, hắn thật sự không phải cái kia ý tứ A. Xem hắn kia sốt ruột mặt đỏ tai hồng lại giải thích không ra bộ dáng nhạc y nhân buồn cười. Hảo, không đùa ngươi, bất quá, ngươi thân cận đối tượng, vẫn là ngươi lưu trữ chính mình chậm rãi thấy đi, ta ca yêu cầu lão bà. Nhưng cùng ngươi không giống nhau, không thể không nói, vừa mới hứa Hoài An hình dung nữ tử bộ dáng đích xác đều là thực hấp dẫn người. Chính là lấy nàng đối nhạc tư năm hiểu biết, nhạc tư năm cũng không cần một cái như vậy thê tử. Đương nhiên, này chỉ là nhạc y nhân ý nghĩ của chính mình, đến tột cùng lựa chọn cái dạng gì thê tử, vẫn là muốn nhạc tư năm chính mình tới làm quyết định. Nàng hiện tại cái này nói, chẳng qua là muốn cự tuyệt hứa Hoài An. Nhạc tư năm đối với nhạc y nhân cự tuyệt hứa Hoài An, cũng rất là tán đồng. Nhạc y nhân một người cho hắn giới thiệu thân cận đối tượng cũng đã thực làm hắn dối rắm hiện tại thế nhưng còn tới cái hứa Hoài An ở một bên quấy rối Hứa Hoài An còn tưởng nói cái gì nữa, nhạc y nhân lại là xua xua tay, trực tiếp đứng dậy vào phòng bếp. Trong phòng bếp cùng nàng rời đi thời điểm giống nhau như đúc, trá lau sạch sẽ, bày biện chỉnh chỉnh tề tề, có thể xem ra tới, xuân hạ thu đông các nàng rất là nghiêm. Túc, ở trong phòng bếp dạo qua một vòng, nhạc y nhân lại đi hậu viện nhìn nhìn. Lúc này mới lại đi trở về phía trước cửa hàng, nàng trở về thời điểm, hứa hoài an đã không còn nữa, nhạc y nhân kỳ quái hỏi, như thế nào, hắn đây là bị đả kích đi rồi. Nhạc tư năm buồn cười lắc đầu, hắn còn không có tới kịp chịu đả kích đâu, tới phúc mang theo mấy cái gia đình, trực tiếp cấp dọn đi rồi. Nghe nói là trong nhà có cái gì tiểu thư cô nương chờ hắn đi gặp đâu, nghe vậy, nhạc y nhân, gật gật đầu, lúc này mới đối sao. trốn đến quá mùng một tránh không khỏi 15 sớm hay muộn là muốn gặp hà tất ở chỗ này chậm trễ thời gian đâu nghe nhạc y nhân không chút nào che giấu vui sướng khi người gặp họa nhạc tư năm chỉ cảm thấy tiền đồ một mảnh hắc ám, xem ra hắn tương lai nhật tử cùng hứa hoài an cũng không kém bao nhiêu, hòa thuận vui vẻ tư năm tưởng không sai biệt lắm nhạc y nhân ở thấy bà mỗi lúc sau tâm tình liền trở nên phá lệ hảo bởi vì bà mỗi cho nàng mang đến tin tức tốt Trải qua bà mối một đoạn này thời gian chọn lựa, cuối cùng là tìm được rồi mấy cái phụ hoa nhạc y nhân yêu cầu cô nương, hơn nữa nàng cũng cùng bên kia đều nói tốt, trừ cái thời gian, liền trông thấy, đương nhiên, không phải cùng nhau thấy, mà là tách ra trông thấy, đến nỗi bước tiếp theo, kia yêu cầu chờ đến thấy về sau lại nói, nếu sự tình đã tới rồi này một bước, nhạc tư năm đột nhiên kia cũng liền đã thấy ra, nếu đều như vậy, kia hắn còn có cái, gì yêu cầu làm ra vẻ, thấy liền thấy đi. Đại niên sơ tam, nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ tư năm liền chờ tới đệ nhất vị thân cận cô nương. Người này tên là Vương Như, là trấn trên một nhà tử phường lão bản nữ nhi, tuổi 17. Theo lý thuyết, 17 tuổi còn không có thành thân còn chưa tính, nhưng là còn không có đính hôn, thanh danh thượng tổng hội có chút tổn thương. Nhưng mà cái này Vương Như lại không giống nhau, nàng sở dĩ tới rồi hiện tại còn không có đính hôn thành. Thân, hoàn toàn là bởi vì nàng không muốn... Hoặc là nói, nàng vẫn luôn không có tìm được vừa lòng Nàng điều kiện, cũng làm rất nhiều nam tử đều trùn bước Vương như trong nhà là khai tử phường Tự nhiên mà vậy, nàng từ nhỏ chính là nghe rượu hương lớn lên Tuy rằng là cái nữ hài tử, vương như lại kế thừa tổ tiên ủ rượu hảo thủ nghệ Không chỉ có những rượu hảo uống Càng quan trọng là nàng chính mình cũng thích uống rượu Thích uống rượu, tử lượng còn hảo Mặc dù không nói là ngàn ly không say Kia cũng là ít có địch thủ Mà Vương Như cấp chính mình định ra tìm hôn phu điều kiện, cũng cùng rượu có quan hệ, chỉ có có thể ở tử lượng thượng thắng nàng nam nhân, mới có thể cùng nàng thành thân. Điều kiện này tự nhiên không có khả năng vừa lên tới liền nói như vậy. Ở Vương Như lần đầu tiên thân cận thời điểm, này kiện cũng không có nói ra tới, cũng không có người biết. Bởi vì Vương Như diện mạo tiểu xảo tinh xảo, cười rộ lên điểm mỹ khả nhân, thanh, âm cũng thực êm tai, cho nên liền thấy để tránh, nhà trai liền đồng ý. Hai người cũng ở chung một đoạn thời gian, đương nhiên là ở có người thứ ba ở đây thời điểm, thấy vài lần. Nhưng cho dù như thế, cũng coi như là cho lẫn nhau một cái hiểu biết đối phương cơ hội, so với khác manh hôn ách gà, cái này thật là hảo quá nhiều. Liền ở hai người càng hiểu biết đối phương, tuyệt đối càng thêm vừa lòng thời điểm. Vương như nói chính mình yêu cầu này, lúc ấy nam tử nghe xong không? Cho là đúng, ở hắn xem ra, Vương như như vậy một cái vừa thấy chính là cái tiểu hoa nhi nữ hải tử. Có thể có cái gì tử lượng, cho nên lập tức, liền trực tiếp lấy rượu, hai người ngồi đối diện mà uống lên, cũng không cần khác cái gì, hai người liền như vậy mặt đối mặt ngồi làm uống, từ một chén nhỏ một chén nhỏ đến một chén lớn một chén lớn, cuối cùng hai người trực tiếp dùng bình rượu, tuy rằng không thể không thừa nhận, hai người đều uống thật cao hứng, nhưng là này cũng không thể che giấu cuối cùng kết cục, hai người như vậy kết thúc, bởi vì nam nhân kia cuối cùng bị uống hôn mê, thẳng ngủ ba ngày mới tỉnh lại. Từ đó về sau, Vương Như cũng coi như là xem minh bạch, cũng mặc kệ cái gì khác điều kiện, đi lên liền cùng người đua rượu. Liền như vậy một đường liều mạng liều mạng, từ Vương Như 15 tuổi, trực tiếp đánh đến 17 tuổi. Nàng tửu lượng nhưng thật ra càng ngày càng tốt, chính là thành thân chuyện này, lại là càng ngày càng xa xa. Không hẹn, nhạc y nhân sở dĩ cái thứ nhất thấy nàng, cũng không phải vì khác, chính là bởi vì nàng ái rượu. Nếu là không có nhớ lầm nói, nhạc tư năm... Cũng là một cái thực thích uống rượu người. Hai cái thú vị hợp nhau người gặp mặt, có lẽ sẽ trực tiếp điện báo. Như vậy liền tỉnh sự tình phía sau. Thân cận địa phương liền định ở trong nhà, đây cũng là một loại tập tục. Gặp mặt đồng thời, cũng làm nhà gái xem một chút nhà trai trong nhà điều kiện. Sơ tam hôm nay sáng sớm, ăn. Qua cơm sáng lúc sau, nhạc y nhân liền bắt đầu công việc lưu bù lên. Làm nhạc tư năm cùng nghe sáu nghe phong cùng nhau đem trong nhà quét tước sạch sẽ. Tuy rằng nguyên bản đã thực sạch sẽ, nhưng là vì để ngừa vạn nhất, nhạc y nhân vẫn là làm cho bọn họ lại quét tước một lần, bảo đảm làm được góc xó xỉnh đều là không nhiễm một hạt bụi. Mà nhạc y nhân chính mình, còn lại là ở trong phòng bếp, đem giữa trưa yêu cầu ăn đồ ăn trước chuẩn bị tốt, còn có trong chốc lát nói chuyện. Thời điểm ăn điểm tâm cùng nước trà cũng muốn chuẩn bị tốt, chờ toàn bộ đều thu phục lúc sau, nhạc y nhân thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, không biết vì cái gì. Rõ ràng là nhạc tư năm thân cận, nàng lại so với nhạc tư năm còn muốn khẩn trương, hơn nữa trong lòng cái loại này mạc danh, nhà ta có con gái mới lớn, cảm giác là từ đâu tới, thời gian một phút một giây quá khứ, nhạc y nhân cảm thấy mỗi một giây đều là dày vò, thật vất vả tới rồi buổi sáng 10 giờ tả hữu, còn không. Có nhìn thấy người tới, nhạc y nhân nhìn không được đứng lên không ngừng dạo bước, nhạc tư năm nguyên bản là không khẩn trương, chính là nhìn nhạc y nhân cái dạng này. cũng nhìn không được đi theo cùng nhau khẩn trương lên tiêu thiên hữu nhìn này hai người cùng nhau đi tới đi lui chỉ cảm thấy buồn cười nghe thấy tiêu thiên hữu nhỏ giọng nhạc y nhân bỗng nhiên bừng tỉnh nàng liền nói đâu tổng cảm thấy có cái gì là sự tình cấp quên mất nguyên lai like là đem tiêu thiên hữu cấp đã quên cẩn du ngươi chạy nhanh trở về đi nhạc y nhân vội vàng nói đột nhiên kia nghe thấy nhạc y nhân nói như vậy tiêu thiên hữu có chút phản ứng không kịp ta hồi chỗ nào đi Đương nhiên là hồi cách vách sân A. Nhạc y nhân đương nhiên nói. Chính là. Vì cái gì? Tiêu thiên hữu càng không rõ. Nhạc y nhân do dự nhìn thoáng qua nhạc tư năm. Cuối cùng vẫn là nói. Ngươi nhìn xem. Thân phận của ngươi quý trọng. Lại lớn lên đẹp như vậy. vạn nhất người tới nhìn. Chúng ngươi. Thật là làm sao bây giờ. Làm nghe sáu cùng nghe phong ở chỗ này. Trong chốc lát giúp ta thiêu nhóm lửa liền tỉnh. Tiêu thiên hữu. Nhạc tư năm. Một bên nghe sáu cùng nghe phong càng cảm thấy đến nằm cung trúng đạn, này cùng bọn họ hai cái có cái gì quan hệ? Càng quan trọng là, làm vương ra trở về, lại làm cho bọn họ hai cái lưu lại ở, cùng đến tột cùng là có ý tứ gì? Ý tứ là nói, bọn họ hai cái diện mạo không bằng nhạc tư năm, sẽ không đối nhạc. Tư năm sinh ra cái gì uy hiếp phải không? Nhạc cô nương, chúng ta làm trò người khác mặt nhi liền như vậy nói chuyện phiếm thật sự hảo sao? Không chỉ là bọn họ hai cái Ngay cả nhạc tư năm lúc này trong lòng cũng là hỏng mất muội tử Làm trò ngươi ca mặt nói đem ngươi ca không bằng nam nhân khác Thật sự hảo sao Chúng ta còn có thể hảo hảo đương huynh mỗi sao Mặc kệ mấy người trong lòng nghĩ như thế nào Nhạc y nhân lại là đã quyết định chú ý Một hai phải làm tiêu thiên Hữu trở về Kỳ thật còn có một cái quan trọng nguyên nhân nàng không có nói ra Hiện tại rất nhiều người đều biết tiêu thiên hữu thân Phật Tùy tiện sau khi nghe ngóng là có thể đủ rõ ràng biết Nhưng là vô luận như thế nào, kia đều là nghe nói Nếu vương như tới thấy Tiêu Thiên hữu ở chỗ này Trong lòng khẳng định sẽ minh bạch bọn họ cùng Tiêu Thiên hữu chi gian quan hệ thân mật Và nhất nàng là coi trọng này một tầng quan hệ mới hòa thuận vui vẻ tư năm ở chung đi xuống Vậy không tốt lắm Không phải nhạc y nhân đem lòng tiểu nhân đo ra quân tử Mà là đôi khi, rõ ràng biết sẽ có này một loại khả năng Vậy muốn đi tránh cho Bằng không, đến cuối cùng hai bên đều sẽ nháo thật sự khó coi Tiêu Thiên Hữu đi rồi không bao lâu, rốt cuộc có một chiếc xe ngựa ngừng ở cổng lớn. Thấy xe ngựa, nhạc y nhân hít sâu một hơi, lúc này mới đi ra phía trước. Trước từ trên xe ngựa xuống dưới, là chấn trên nổi danh phùng bà mối người ước chừng hơn 40 tuổi. Bộ dáng, bất luận là ăn mặc vẫn là nói chuyện làm việc, đều hòa thuận vui vẻ người kia kiếp trước ở TV thượng thấy hoàn toàn không giống nhau. Nếu không phải biết nàng là bà mối nhạc y nhân cơ hồ sẽ cho rằng, đây là một cái phổ phổ thông thông trung niên phụ nhân. Diện mạo từ thiện, hòa giải hòa khí, ăn mặc cũng là đơn giản hào phóng, bất quá ngấm lại cũng là, bà mối sao, tự nhiên muốn cho người thoạt nhìn cảm thấy có thể tín nhiệm mới có thể, nếu là vừa thấy chính là cái. Loại này tâm địa gian rảo người, ai còn dám làm nàng giới thiệu đối tượng, theo sát phùng bà mối xuống dưới, là hai cái niên cấp không sai biệt lắm phụ nhân, hai người xuống dưới lúc sau ánh mắt lập tức liền dừng ở nhạc y nhân trên người, từ trên xuống dưới đem nhạc y nhân đánh giá một lần. hai người lúc này mới nhếch miệng đối với nhạc y nhân cười cười đúng lúc này trên xe ngựa lại xuống dưới một người người này ăn mặc một thân bột củ sen sắc quần áo vóc người cao gầy màu da trắng nón ngũ quan tuy nói lớn lên đặc biệt mỹ nhưng là lại rất có ý nhị không giống đại đa số nữ nhân thoạt nhìn nhu mị người này thoạt nhìn có chút anh khí hơi có chút anh tư táp sảng cảm giác người đều xuống dưới xong rồi phùng bà mỗi chạy nhanh cho nhau giới thiệu lên đây là nhạc nương tử nhạc nương tử a Đây là Vương Như, đây là nàng hai vị thẩm. thầm. Nhạc y nhân nghe vậy cười gật đầu, vội vàng tiến lên hô. Hai vị thím hảo, như mọi tử hảo, đi đi đi. Chúng ta chạy nhanh vào nhà đi, bên ngoài quá lạnh. Mấy người đi theo nhạc y nhân hướng trong phòng đi đến, bước chân lại không mau. Đặc biệt là kia hai vị phụ nhân, đôi mắt không được ngó tới ngó đi, nhìn dáng vẻ là muốn đem trong nhà tình huống xem cái rõ ràng. Nhạc y nhân tuy rằng không có thấy một màn này, bất quá cũng có thể đoán. Này vốn chính là đoán trước chung sự tình, nhà gái lại đây, vì chính là khảo sát một chút trong nhà tình huống. Thật vất vả vào phòng, mọi người liền ngồi ở phòng khách. Nhạc y nhân ở phòng khách ngõ hai cái chậu than, bởi vì nhà ở tiểu, cho nên cũng rất là ấm áp. bàn bát tiên thượng đã dọn xong các loại quả khô cùng điểm tâm, mặt khác còn có quả táo cùng quả cam. Đây là nhạc y nhân giá cao từ chân trên mua trở về. Tuy rằng không nhất định thật tốt ăn, chính là bãi cũng đẹp. Đây cũng là thể hiện chính mình này phương điều kiện cơ hội Rốt cuộc ở vào đông có thể ăn nổi trái cây nông dân a nhưng không nhiều lắm Kia hai cái phụ nhân cũng biết rõ điểm này Thấy trái cây kia trong nháy mắt Trên mặt cười liền thâm vài phần Nhạc tư năm cũng biết này mấy người đã tới Bên này người vừa mới ngồi xuống Hắn liền bưng một cái khay từ phòng bếp đi ra Khay là vừa rồi nhiệt tốt sữa dê Cho mỗi người trước mặt thả một ly Nhạc tư năm cũng ngồi xuống Kia hai cái phụ nhân nguyên bản còn ở đánh giá trong phòng bài trí, đương thấy nhạc tư năm đi ra, đôi mắt lập tức nhìn về phía nhạc tư năm, khác. Tuy rằng quan trọng, nhưng là cái này nhất quan trọng. Rốt cuộc thành thân là hai người sự tình, lại không phải gả cho bạc, người hảo mới là nhất quan trọng. Hai người này nhất cử động làm nhạc y nhân trong lòng vừa lòng không ít. Thành thân là kết hai họ chi hảo, không đơn giản là hai người sự tình, không chỉ có đối phương nếu không sai. Đối phương gia đình cùng người nhà càng là yêu cầu suy xét nhân tố. Thành thân trước nếu là không đem này đó biết rõ ràng, thành thân lúc sau, liền sẽ cấp lẫn nhau thêm phiền toái. Trường hợp yên tĩnh có chút xấu hổ, phùng bà mối tác dụng lúc này liền hiện hiện ra. Phùng bà mối không hổ là làm nửa đời người bà mối người, nói lên lời nói tơi đĩnh đạc mà nói. Đương nhiên, nàng không phải một người không ngừng nói, mà là ở náo nhiệt không khí, lôi kéo nhạc y nhân vương như cùng nhau nói. Nửa canh giờ liêu xuống dưới, nhạc y nhân đối vương như cũng có một cái bước đầu hiểu biết, cùng nàng diện mạo giống nhau, tính. Cách cũng là sang sảng hào phóng, không phải ngượng ngùng xoắn xít tính tình, cũng sẽ không cố làm ra vẻ, thuộc về có cái gì nói cái gì cái loại này. Nói nói, không biết đề tài này như thế nào liền chạy đến rượu mặt trên đi. Lời này vừa mới khởi cái đầu, kia hai cái phụ nhân liền vẻ mặt lo lắng nhìn về phía nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ tư năm, đặt ở cái bàn hạ tay. càng là ở không ngừng trộm kéo Túng Vương như quần áo, hai người đều là vẻ mặt lo lắng, này nói rất đúng tốt, như thế nào một lát liền chuyển tới rượu lên rồi đâu, mấy năm nay, bởi vì rượu vấn đề này, đều thổi nhiều ít việc hôn nhân. Nhạc Y nhân buồn cười nhìn ba người hỗ động, trong lòng cũng có chút lý giải này hai người. Rốt cuộc Vương Như tuổi tác đích xác không tính nhỏ, như vậy vẫn luôn gà không ra, thật sự là làm nhân tâm tiêu. Mặc kệ hai người là như thế nào lo lắng Như cũ không thể ngăn cản cái này Để tài tiếp tục đi xuống Ta từ sẽ đi đường bắt đầu liền nhìn cha ta ủ rượu Vẫn luôn nhìn năm năm Cha ta khiến cho ta học chính mình nhưỡng Vương như nói những lời này Thời điểm trên mặt toàn là kiêu ngạo Xem ra tới nàng là thiệt tình Ái rượu thích uống rượu Cũng ái ủ rượu Làm nam nhân giống nhau đều là ái rượu Bởi vậy nhạc tư năm nghe xong Vương như nói lúc sau cũng tới hưng thú Vậy ngươi tử lượng thế nào? Hắn nhưng không có quên, nhạc y nhân tùy tiện uống trước mấy chén là có thể say đảo, liền không biết trước mặt cái này ái rượu tửu. Lượng thế nào? Tử lượng của ta ha hà, ngươi xem ta hiện tại đều không có gà đi ra ngoài, liền biết tử lượng của ta thế nào? Vương như cười vẻ mặt tự hào, mà nàng hai cái thím cũng đã xấu hổ mặt đỏ tai hồng. Các nàng cô nãi nãi u, tới phía trước không phải nói rất đúng tốt sao, chúng ta không liêu uống rượu, không liêu về rượu vấn đề. Như thế nào cùng một mở miệng Liền thu không được đâu Nghe thấy vương như những lời này Nhạc y nhân nhìn không được buồn cười ra tiếng Cô nương này Thật đúng là chính là hảo sản Nói như vậy đều có thể đủ há mồm liền tới Đây là thật sự không thèm để ý chính mình Vẫn luôn không có gả đi ra ngoài chuyện này Không chỉ có nhạc y nhân tò mò Nhạc tư năm cũng rất tò mò Bởi vậy hắn trực tiếp liền hỏi ra tới Ngươi vẫn luôn tìm không thấy so ngươi tửu lượng tốt Ngươi liền không gả cho sao Vương như cảm cao nâng, mọi người đều nói nữ tử muốn tam tòng tứ đức, dịu dàng kính cẩn nghe theo, ta lại không như. Vậy cảm thấy, ta phải gả người, cần thiết mỗi một phương diện đều so với ta cường, nếu là bọn họ không thể tiếp thu ta ái rượu đối ta liền không phải toàn tâm toàn ý, người như vậy, ta vì sao phải gả. Nói rất đúng, nhất thời không có nhìn xuống, nhạc y nhân trực tiếp vỗ tay gieo hò Nếu không phải cái này Vương Như không có gì làm nàng hoài nghi địa phương, nàng cơ hồ đều phải cho rằng đây cũng là một cái người xuyên Việt. Bất quá, cổ đại có một ít tư tưởng bất đồng với. Đại bộ phận người, cũng là bình thường sự tình. Chỉ là những người này, sinh hoạt lại sẽ so người bình thường vất vả một ít. tỷ như Vương Như, tuy rằng nàng hiện tại nói nhẹ nhàng, chính là nhạc y nhân lại biết, về nàng đồn đãi vớ vẩn không ít, nàng khẳng định cũng biết. Lưng đeo nhiều như vậy đồn đãi vớ vẩn còn có thể có như vậy tính tình, thật là cái cứng cỏi người. Người như vậy, làm người nhìn không được đối nàng có hảo cảm. Cũng không biết, nhạc tư năm có hay không đồng. Dạng cảm giác, nhạc y nhân thình lình xảy ra âm thanh ủng hộ, làm vương nếu hai vị thẩm thẩm giật nảy mình. Nhạc ra tình huống bọn họ đều nghe nói, nhạc tư năm đối nhạc y nhân như vậy muội muội kia có thể nói là đau vào trong xương cốt. Chỉ cần là nhạc y nhân lời nói, nhạc tư năm khẳng định là nghe. Tình huống như vậy hạ, nhạc y nhân ý kiến là rất quan trọng. Hai người nguyên bản còn sợ hãi nhạc y nhân sẽ bởi vì chuyện này đối vương như có cái gì thành kiến, chính là hiện. Tại xem ra, vừa mới lo lắng đều là dư thừa. Nhạc y nhân này nơi nào sẽ có ý kiến gì, chỉ sợ nàng hiện tại đối vương như hảo cảm càng sâu với nhạc tư năm. Tuy rằng kinh ngạc với nhạc y nhân yêu thích, nhưng là này rõ ràng đối bọn họ tới nói là một chuyện tốt. Thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời. hai người lại cùng nhau nhìn về phía nhạc tư năm. Nhạc y nhân một kiện tuy rằng rất quan trọng, chính là nhạc tư năm một kiện mới càng thêm quan trọng, nếu là nhạc tư năm chính mình. Trướng mắt, nhạc y nhân chính là đối vương như lại có hảo cảm, kia cũng vô dụng. Nghe nhiều nhạc y nhân các loại oai đạo lý nhạc tư năm, đối với vương như này kinh hãi thế tục nói nhưng thật ra không có gì cảm giác, chỉ là cười nói, nói nhưng thật ra không tồi, cũng không biết ngươi tử lượng đến tột cùng thế nào. Thấy nhạc tư năm thế nhưng không tin chính mình Vương như quật tính tình cũng nháy mắt lên đây Một khi đã như vậy Ngươi nơi này nhưng có rượu Chúng ta tỉ thí Một chút chẳng phải sẽ biết Vương như hai vị thím Đang nghe thấy lời này lúc sau Kinh thiếu chút nữa từ ghế trên ngã xuống Hai người vô cùng khiếp sợ nhìn Vương như Muốn nói cái gì Rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng Nhìn hai người vẻ mặt táo bón bộ dáng Nhạc y nhân nhìn xuống ý cười Nghiêm túc mở miệng nói kia thật đúng là chính là không khéo, ta nơi này cũng chỉ có rượu trái cây, không biết vương cô nương còn có thể vào khẩu. Rượu trái cây? Vương Như? Rất là kinh ngạc, rượu trái cây cũng có thể tính làm là rượu. Nàng từ nhỏ đi theo cha cùng nhau ủ rượu, nhưng tự nhiên đều là rượu mạnh, nàng cũng thiên vị rượu mạnh. Rượu trái cây nhưng thật ra không có uống qua. Thấy Vương Như phản ứng, nhạc y nhân cũng đoán được điểm này, vì thế cười tiếp tục nói. Đúng vậy, chính là rượu trái cây, đây là ta chính mình nhưỡng, ngươi nếu là nguyện ý uống, kia chúng ta giữa trưa liền cùng nhau uống một chút, ngươi cũng sẽ ủ rượu. Tương, so với uống cái gì rượu, vương như đối với nhạc y nhân sẽ ủ rượu điểm này càng thêm có hứng thú. ân bất quá ta chỉ nương quá rượu trái cây, cùng vương cô nương không thể so. Nhạc y nhân giải thích nói, có cái gì không thể so, đều giống nhau là ủ rượu. Ta hiện tại nhưng thật ra đối với ngươi nhưỡng rượu có vài phần hứng thú. Vương như không chút nào để ý nói. Thấy hai người nói càng ngày càng thân thiện. Vương như hai vị thẩm thẩm trên mặt biểu tình vạn phần dối rắm Lời. Này là nói như thế nào? Như thế nào chính chủ không nói lời nào? muội tử lại như vậy thân thiện. Trong lòng tuy rằng tò mò. Nhưng là hai người cũng không có nói ra. Chỉ là rất là dối rắm nhìn nhạc y nhân cùng Vương như trò chuyện với nhau thật vui. Không phải hai người không nghĩ đánh gãy. Thật sự là. vương như căn bản không cho các nàng mở miệng cơ hội hai người đều minh bạch nhà mình chất nữ đang nói khởi rượu thời điểm là cái cái dạng gì tính tình cũng sẽ không thật sự bởi vì điểm này sinh khí chính là trong lòng có chút bất đắc dĩ hôm nay này việc hôn nhân chỉ sợ là không được bất quá cũng không xem như không hề thu hoạch này không ít nhất hòa thuận vui vẻ gia vị này nương tử đáp thượng quan hệ này cũng coi như là cái thêm vào thu hoạch thấy hai người xấu hổ nhạc tư năm liền mở miệng cùng hai người lao nổi lên việc nhà Nhạc tư năm này nhất cử động vốn là vô tâm, chỉ là không nghĩ hai người quá mức xấu hổ thôi, nhưng là hắn lại không có nghĩ đến, nguyên nhân chính là vì hắn làm như vậy, này hai người đối hắn hảo cảm lại gia tăng một bước. Nhạc y nhân cùng vương như ước chừng hàn huyên non nửa cái canh giờ, lần này chưa đã thèm kết thúc nói chuyện, nhạc tư năm thấy vậy, trộm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, trời biết, nếu là lại không kết thúc, hắn liền thật sự muốn duy trì không nổi nữa. Kỳ thật vương như còn có chút không lớn tưởng kết thúc nói chuyện, chính là mắt thấy liền phải giữa trưa, tổng không. Thể vẫn luôn lôi kéo nhạc y nhân tiếp tục nói tiếp, lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện đổi ngập miệng lại. Vương cô nương, thím, các ngươi trước ngồi trong chốc lát, ta đi chuẩn bị đồ ăn, trong chốc lát ăn cơm chúng ta tiếp theo liêu. Nhạc y nhân cười ha hả nói, chờ nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ tư năm cùng đi phòng bếp, cũng đóng lại cửa nhỏ nhi lúc sau, vương như hai vị thím liền rốt cuộc nhìn không được. Lôi kéo Vương Như liền ở Vương Như bên tai nói nhỏ lên: "Tiểu Như, ngươi là chuyện như thế nào? Chúng ta tới phía trước không phải nói rất đúng tốt, lúc này đây tuyệt đối không cần nhắc lại rượu sự tình, ngươi như thế nào liền cấp đã quên đâu?" Vương Như vô tội chớp chớp mắt, "Ta không có quên a. Không quên ngươi như thế nào còn nói cái không ngừng." Hai người vẻ mặt buồn bực. "Ta cố ý a." Vương Như lời kia vừa thốt ra, đem nàng hai cái tím khí cái chết khiếp. Ngươi cái này nha đầu, ngươi ngươi ngươi, ngươi là tưởng tức chết chúng, ta hai cái đi, hắc hắc cười hai tiếng, vương như đem tay ván thượng hai cái thím cánh tay, cười nói, thẩm thẩm nhóm một lòng vì ta, ta như thế nào bỏ được khí các ngươi đâu, bất quá các ngươi ngẫm lại, chính là hôm nay ta không nói rượu sự tình, qua đi nhân gia liền sẽ không hỏi thăm, hoặc là, nhân gia đã sớm đã hỏi thăm rõ ràng, nói cùng không nói lại có cái gì khác nhau, nếu là thật sự có duyên Phật, Cùng rượu là không có gì quan hệ, nếu là thật sự không muốn, chính là ta. Một chữ đều không đề cập tới, cuối cùng kết cục kia cũng là giống nhau. Hai người nghe vậy nhất thời vô ngữ. Lời tuy nhiên là nói như vậy, chính là hai người còn sự cảm thấy không nói khả năng sẽ càng tốt một chút. Bất quá hiện tại nói cái gì đều chập, nên nói không nên nói đều đã nói. Kế tiếp, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Lại an ủi hai vị thẩm thẩm vài câu, vương như liền chính mình phát khởi ngốc tới. Hôm nay thấy cái này, giống như cùng di vang thấy những cái đó đều không giống nhau có lẽ lúc này đây sẽ có cái không giống nhau kết cục nghĩ đến đây vương như trên mặt lộ ra một mạt mỉm cười liền nàng chính mình đều không có phát hiện này tươi cười kinh nhiên nhiều một tia ôn nhu trong phòng bếp nhạc y nhân một bên xào rau một bên quan sát đến nhạc tư năm muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một ít cái gì tới chính là nhìn chằm chằm nhìn sau một lúc lâu lại là cái gì cũng nhìn không ra không khỏi có chút nhụt trí thấy nhạc y nhân trên mặt thất vọng nhạc tư năm chỉ cảm thấy buồn cười người kia có nói cái gì tưởng nói như thế nào không nói thẳng bị chảo cái hiện hành nhạc y nhân cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng hắc hắc cười hai tiếng nhạc y nhân giải thích nói ta chính là muốn hỏi một chút ca ngươi đôi cái này vương cô nương ấn tượng thế nào a dứt lời nhạc y nhân nhìn chằm chằm nhạc tư năm mặt đôi mắt cũng không dám chớp một chút sợ bỏ lỡ cái gì quan trọng biểu tình Nhạc tư năm nghiêm túc, suy nghĩ trong chốc lát, lúc này mới nói, nếu là nói thật, vị này vương cô nương tính tình đích xác không tồi. Còn có đâu, đợi nửa ngày không có đoạn dưới, nhạc y nhân đành phải lại lần nữa ra tiếng dò hỏi, ai ngờ nhạc tư năm nghe vậy lại là vẻ mặt mộng bức, còn có cái gì, ngươi đối nàng là cái gì cảm giác a nhạc y nhân sốt ruột nói, lần đầu tiên gặp mặt, có thể có cái gì cảm giác, nhạc tư năm vô tội chớp đôi mắt. hắn lại không phải cái gì sắc trung quỷ đói làm sao lần đầu tiên gặp mặt liền đối nhân ra có cái gì ý tưởng nhìn nhạc tư năm kia một bộ theo lý thường hẳn là bộ dáng nhạc y nhân cảm thấy chính mình quả thực phải bị khí cười bất quá ngấm lại cũng là nhất kiến trung tình gì đó thật đúng là chính là ít có nhanh chóng làm tốt cơm chưa nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ tư năm cùng nhau bưng cơm đi ra nghe sáu cùng nghe phong lại là đã đem cấp tiêu thiên hữu hòa thuận vui vẻ đồng đồng đồ ăn mặt khác trang hảo sau đó mang theo trực tiếp từ hậu viện nhảy tường đi cách vách sân. Cơm chưa là 12 đạo đồ ăn, lục đạo món ăn mặn, bốn đạo thức ăn chay, còn có lưỡng đạo canh, món chính là bánh bao nhân nước cùng cơm. Thức ăn như vậy, có thể nói là phong phú đến cực điểm. Vương như cùng nàng hai vị thẩm thẩm đều không có nghĩ đến nhạc y nhân thế nhưng sẽ chuẩn bị như thế phong phú, trong khoảng thời gian ngắn đều có chút thụ sủng nhược kinh. Chính là phùng bà mối đều có chút kinh ngạc. Tuy rằng vẫn luôn đều nghe nói nhạc ra điều kiện hảo, Nhưng là vẫn là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ như vậy hảo. Bất quá là một lần nho nhỏ tương xem, liền chuẩn bị như thế phong phú. Cũng may phùng bà mối cũng coi như là kiến thức rộng rãi, không một lát liền đã khôi phục sắc mặt, cười tiếp đón mọi người nói. Chạy nhanh ăn đi, chúng ta cũng đều nếm thử nhạc nương từ tay nghề, vẫn luôn chỉ nghe nói tay nghề hảo, chính là chưa từng có nếm đến quá đâu. Lời này vừa nói ra, tức, khắc dẫn mọi người nở nụ cười. Đây là lời nói thật, chạy nhanh nếm thử. Nhìn xem tay nghề của ta còn có thể vào khẩu. Nhạc y nhân cũng tiếp theo phùng bà mối nói nói. Lời nói đều đã nói đến cái này phần thượng. Nếu là lại không ăn, liền có chút không thể nào nói nổi. Vương như ba người liền cũng không hề khách khí. Cầm lấy chiếc đũa kẹp lên đồ ăn tới. Đồ ăn nhập khẩu, ba người trên mặt tức khắc lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hiển nhiên, đều không có nghĩ đến nhạc y nhân tay nghề. Thế nhưng sẽ như vậy hảo Khen nhạc y nhân tay nghề lúc sau. Vương Như lập tức liền nghĩ tới phía trước nói tốt sự tình. Nhạc nương tử, chỉ dùng bữa có ý tứ gì, chạy nhanh đem ngươi ủ rượu trái cây lấy ra tới làm ta nếm một nếm. Lời này nói rất đúng sảng đến cực điểm, chút nào không hiện ngượng ngùng làm ra vẻ. Nhạc y nhân cũng không nhiều lắm lời nói, đứng lên liền đi phòng bếp, chỉ chốc lát sau lại lần nữa ra tới thời điểm, trong tay cũng đã nhiều một cái pha lê bình. Bình là màu đỏ thâm chất lỏng cùng pha lê vại lẫn nhau chiếu dọi, nhìn rất là cảnh đẹp ý vui. Vương Như vẫn là lần đầu tiên thấy vật như vậy, tức khắc liền chừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng hỏi, đây là ngươi nói rượu, như thế nào sẽ là cái này nhan sắc? Nhạc y nhân gật gật đầu, lấy ra pha lê chén rượu cấp mấy người từng người đổ một ly, đặt ở bọn họ từng người trước mặt, đây là rượu nho, là dùng quả nho ủ, mọi người đều nếm thử, quả nho cũng có thể dùng để ủ rượu. Nghe được nguyên vật liệu, Vương Như càng thêm kinh ngạc, ở nàng trong ấn tượng, quả nho vẫn luôn là dùng để ăn a. Hiện tại thế nhưng có người nói cho nàng nói, dùng quả nho có thể ủ rượu. Nhạc nương tử quả nhiên là tâm linh thủ xảo, này người bình thường chính là không thể tưởng được. Phùng bà mối cũng tự đáy lòng nói, lời này cũng không phải là khen tặng, là ăn ngay nói thật. Tâm tắc, nếu là ai có thể cưới nhạc nương tử, kia cũng thật chính là có phúc khí. Ý tưởng này vừa mới toát ra tới, phùng bà mối liền tâm động. Đúng vậy, nàng như thế nào liền không có nghĩ đến. Phải cho nhạc y nhân giới thiệu cái đối tượng đâu Tuy nói nhạc y nhân có cái hài tử Chính là không chịu nổi diện mạo hảo dáng người hào Hơn nữa tay nghề còn hảo, Còn sẽ kiếm tiền Như vậy tốt nữ nhân Tưởng cưới người nhiều đi Nếu là có thể bảo một cái như vậy mỗi Kia nàng chính là công đức vô lượng A Nhạc nương tử Không biết ngươi muốn tìm cái cái dạng gì hôn phu Ta về sau cũng hảo thế ngươi xem điểm Có thích hợp Tuyệt đối trước tiên liền tới nói cho ngươi Đột nhiên nghe thấy phùng bà mối nói như vậy một câu, mọi người đều sửng sốt một chút. Nhạc y nhân càng là kinh ngạc, này phùng bà mối, như thế nào lại đột nhiên nghĩ đến phải cho nàng giới thiệu hôn phu. Khủ khủ, ta tạm thời còn không nghĩ vấn đề này, hiện tại chủ yếu là ta ca. Nhạc y nhân có chút xấu hổ nói, tổng không thể nói nàng hiện tại đã có thích người, làm phùng bà mối. Không cần nhọc lòng đi, bất quá nhạc y nhân tuy rằng không có nói rõ, nhưng là phùng bà mối cũng coi như là thấy không ít người. Sao có thể nhìn không ra tới, trong lòng tuy rằng tò mò nhạc y nhân người trong lòng là ai, nhưng là cũng đánh mất cái này ý niệm. tới tới tới chúng ta vẫn là nếm thử này rượu nho đi. Nhạc y nhân tiếp đón mọi người, nàng giọng nói rơi xuống, vương như cũng đã gấp không chờ nổi bưng lên cái ly, uống một hơi cạn sạch. Thấy vương như động tác, nhạc y nhân theo bản năng nuốt nước miếng một cái, nàng lời nói còn không có nói xong đâu, vương như thế nhưng liền một ngụn buồn. Tuy rằng rượu nho số độ không cao, chính là nàng dùng tất cả đều là không gian quả nho ủ, tử lực so giống nhau rượu nho chính là lớn hơn. Cứ như vậy một ngụn buồn cả đời, vương như thật sự không có việc gì sao. Vương như đem pha lê ly thật mạnh đặt ở trên bàn, thở phào nhẹ nhõm nói, rượu ngon. Cùng nàng sản xuất rượu hoàn toàn là bất đồng hai loại. Hương vị, chính là uống lên lại cảm thấy giống nhau sảng khoái, thật là rượu ngon. Ngươi thích liền hảo. Này rượu số độ tuy rằng không tính rất cao, nhưng xong việc kính nhi đại, ngươi muốn uống ít một ít. Nhạc y nhân không yên tâm dặn dò nói, liền hướng vừa mới vương như kia lập tức, nàng là có thể đủ xác định, vương như là thật sự ái rượu. Ái rượu người, gặp thích rượu, liền sẽ nhìn không được tưởng uống. Tuy rằng biết chính mình vừa mới nói vô cùng có khả năng là nói vô ích, nhưng là nhạc y nhân vẫn là muốn nói. Quả nhiên. cùng nàng tưởng giống nhau vương như nghe vậy không chút nào để ý xua xua tay nói không đáng ngại thấy nàng như vậy nhạc y nhân theo bản năng nhìn về phía nàng hai vị thẩm thẩm hai người thấy nhạc y nhân tầm mắt trên mặt tươi cười lập tức trở nên xấu hổ lên hắc hắc hướng về phía nhạc y nhân cười hai tiếng hai người lại lần nữa đem vùi đầu càng thấp một chút thật sự không phải các nàng túng chủ yếu là các nàng biết các nàng nói vương như cũng sẽ không nghe các nàng nói Cùng với đến lúc đó nhường chính mình xấu hổ xuống đài không được, còn không bằng dứt khoát đừng nói. Vương như liên tiếp uống lên tam ly, động tác lúc này mới dần dần chậm lại. Cũng may này bị cái ly tiểu, bằng không này tam ly uống xong tới, không biết Vương như còn có thể hay không tiếp tục ngồi nơi này ăn cơm. Lúc này Vương như đã không thỏa mãn với chính mình uống, nàng bưng lên đã bị, hướng về phía nhạc tư. Năm nói, nhạc ta lánh, tới cùng nhau uống một chén, chúng ta không phải muốn nhiều lần tử lượng sao. Bởi vì uống xong rượu duyên cớ, Vương như gương mặt ửng đỏ, nhưng là nói chuyện lại là ngữ khí bình thường, trật tự rõ ràng, làm người rất rõ ràng, nàng hiện tại là thanh tỉnh. Nhạc tư năm nghe vậy, dứt khoát cũng bưng lên chính mình chén rượu, hướng về phía Vương như cử nâng chén nói, ta như thế nào sẽ quên đâu. Một khi đã như vậy, kia thỉnh đi, thấy nhạc tư năm thái, độ không có bất luận cái gì biến hóa. Vương như trong lòng cao hứng, nói như vậy chật một câu, bưng lên chén rượu liền uống lên cái sạch sẽ, nhạc tư năm cũng chút nào không cam lòng lạc hậu, đồng dạng đem trong tay chén rượu uống một hơi cạn sạch, hai người nhìn đối phương trong tay giống tuyết cái ly, đồng thời lộ ra một cái sáng lạn tươi cười tới, rượu ngon, hai cái ái rượu người, đều tán rượu ngon lúc sau kết cục, chính là hai người đều uống nhiều quá, rượu nho tuy rằng, Đọc sách không tính rất cao, chính là cũng không chịu nổi hai người giống như uống nước giống nhau uống cái không ngừng. Nhạc y nhân cũng không phải không có khuyên, chính là người này uống khởi rượu tới, thật sự mà là khuyên cũng khuyên không được. Vương như hai cái thím càng là thiếu chút nữa liền khóc ra tới. Hai người như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này đây thân cận thế nhưng sẽ làm thành cái dạng này. dĩ vắng bởi vì sợ hai đối phương sẽ để ý Vương như thích uống. Rượu sự tình, cho nên đều là không đề cập tới rượu chuyện này nhi. Đối phương là tìm tức phụ, cũng sẽ không làm vương như uống rượu, cho nên tuy rằng cuối cùng đều không có thành, nhưng là cũng không có nháo ra cái gì chê cười. Hôm nay trường hợp như vậy thật đúng là chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Này hai người đâu giống là ở thân cận, này quả thực chính là nhiều năm không thấy bạn rượu ở chỗ này ôn chuyện đâu. Phùng bà mỗi nhìn một màn này cũng là nghẹn họng nhìn chân. Chối, đây là cái tình huống như thế nào? Nàng làm mai bà nhiều năm như vậy, thật đúng là liền không có gặp được quá. Bốn người cứ như vậy, một bên ăn, một bên lo lắng, một bên xem, thẳng đến Vương Như Hòa thuận vui vẻ tư năm đem hai bình rượu nho uống cái tinh quang dừng lại, lúc này mới xem Như thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Như Nhi, ngươi thế nào?" Nghe thấy có người kêu tên của mình, Vương Như nháy mắt nở nụ cười, thầm thầm, "Ta không có việc gì a, ta hảo đâu. Này rượu cũng thật hảo uống a, ta đã thật lâu không có như vậy vui sướng uống qua rượu." Nghe thấy những lời này, Nhạc y nhân không khỏi nhìn nhiều liếc mắt Một cái vương như Từ lúc bắt đầu Vương như liền biểu hiện rất là chấn định Tựa hộ một chút đều không bởi vì chuyện này thương tâm Chính là cho tới bây giờ nhạc y nhân mới biết được Vương như không phải không thèm để ý Chỉ là vẫn luôn không có nói ra mà thôi Hơn nữa nàng để ý Cũng không phải chính mình bởi vì ái rượu gả không Ra Mà là nàng đã gả không ra Còn không thể hảo hảo uống rượu Chỉ sợ ở vương như trong lòng Lúc này là thật sự thực vui vẻ Chẳng sợ lần này vẫn là không thành, ít nhất nàng sướng vui sướng mau uống lên như vậy một lần. Thím, đỡ vương cô nương đi đông trong phòng nghỉ một lát nhi đi, này rượu tác dụng chậm nhi có điểm đại, nàng chỉ sợ một hồi lâu đều vẫn chưa tỉnh lại đâu, ta một lát liền đi nấu chút canh tỉnh rượu. Thấy nhạc y nhân thái độ như cũ thực hảo, vương như... Hai cái thím lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, các nàng thật đúng là sợ hai vương như cái dạng này bị nhạc y nhân ghét bỏ, trực tiếp đem các nàng đuổi ra đi. Việc hôn nhân có được hay không nhưng thật ra tiếp theo Nếu là mặt mũi cũng ném hết Kia đã có thể thật là khó coi Cũng may nhạc y nhân vẫn là tương đối tốt Hai người đỡ vương như đi đông phòng Đem vương như đặt ở trên giường đất Có đắp lên chăn mỏng Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi ngồi ở một bên Nhạc tư Năm tuy rằng uống nhiều quá một ít Nhưng là cũng không có vương như như vậy lợi hại Chính hắn lung lay đứng lên Một câu cũng không nói Trực tiếp đi tây phòng Nằm ở trên giường đất ngã đầu liền ngủ thấy vậy, phùng bà mối rốt cuộc nhìn không được khóc cười lên, nhạc nương tử, ngươi xem, này tính chuyện gì xảy ra a? không trách phùng thị phát sầu, nàng là thật sự không có gặp qua như vậy thân cận nhạc y nhân đối này lại là không sao cả này tính cái gì, kỳ thật không, vây là ở trong tivi vẫn là trong đời sống hiện thực nàng gặp qua thân cận nhiều không kể xiết. sau này càng kỳ ba càng làm cho người giờ khóc dở cười nhiều đi, nàng đã sớm đã thói quen Phùng thím, không có việc gì, làm cho bọn họ ngủ đi, ta đi nấu chút canh tỉnh rượu, uống lên không một lát liền có thể hảo. Nghe vậy, Phùng thị thở dài một hơi cũng không hề nhiều lời, giúp đỡ nhạc y nhân bắt đầu thu thập bàn ăn. Chờ hai người đem lấy cái bàn thu thập sạch sẽ, nhạc y nhân đem. Canh giải rượu nấu hảo, Phùng thị bưng đi đông phòng, nhạc y nhân bưng đi tây phòng. Nhìn nhạc tư năm uống xong rồi một chén canh giải rượu, nhạc y nhân ở mới ngồi ở một bên ghế trên. Ca, đừng trang. Nghe thấy nhạc y nhân nói, nhạc tư năm bất đắc dĩ mở mắt ra, ngươi như thế nào liền biết ta là ở trang, ta là thật sự uống nhiều quá, nhạc tư năm nói, lại nhắm hai mắt lại, còn nhíu mày, một bộ thật khó chịu bộ dáng. nhạc y nhân lại là căn bản không tin, cười nói, ta còn là, thực hiểu biết ta ca tử lượng, sao có thể uống như vậy một chút liền say đâu. Ngươi còn không phải là vì cấp vương cô nương một cái mặt mũi sao, bằng không nàng một người uống nhiều quá nhiều khó coi nha có phải hay không? Không nghĩ tới a ta ca thế nhưng cũng là cái hiểu được thương hương tiếc ngọc người đâu. Nói hiu nói vượn cái gì đâu. Nhạc tư năm trong miệng nói như vậy, đôi mắt lại căn bản không có mở, tay còn đặt ở trên chán, muốn lấy này tới che giấu chính mình. Chân thật biểu tình, thấy nhạc tư năm có chút thẹn thùng, nhạc y nhân cũng không tiếp tục trêu gẹo, nghiêm túc hỏi, kia ca, ngươi đối vương cô nương ấn tượng thế nào cái gì thế nào chính là ngươi cảm thấy thế nào a ngươi nếu là cảm thấy còn hảo chúng ta liền tiếp tục nơi trốn nếu là cảm thấy không tốt liền nhân lúc còn sớm làm phùng bà mối cùng nhân ra nói rõ ràng như vậy cũng hảo tương xem tiếp theo cái tuy rằng nàng chính mình đối vương như ấn tượng không tôi một fan tiếp xúc xuống dưới cũng có một ít hảo cảm nhưng là nhạc y nhân cũng không sẽ bởi vì chính mình cái nhìn liền đi tả hữu nhạc tư năm cái nhìn Điểm này thượng, vẫn là muốn xem nhạc tư năm chính mình như thế nào quyết định, nhạc tư năm trầm mặc đã lâu, lúc này mới nói, vậy tiếp tục đi. Nói xong này một câu, nhạc tư năm nói không rõ chính mình trong lòng là cái cái gì cảm giác, có thoải mái, có hoài niệm, cũng có thương cảm, nhạc y nhân cũng không có chú ý. Nhiều như vậy, nàng đang nghe thấy nhạc tư năm nói tiếp tục lúc sau, cả người đều khiếp sợ. Thật sự là không nghĩ tới, nhạc tư năm thế nhưng cùng nàng giống nhau, đối vương như cảm giác cũng cũng không tệ lắm. Cô nương này, tuy rằng còn không có thâm nhập tiếp xúc, chính là tạm thời mà nói, ra ái rượu điểm này, thật đúng là không có gì tật xấu. Đương nhiên, ở nhạc y nhân xem ra, ái rượu này cũng không phải tật xấu, mỗi người đều có chính mình yêu thích, liền cùng nàng ái làm. Ăn giống nhau, rượu cũng có thể xem như yêu thích, lại nói, vương như cũng không có tử quỷ khuynh hướng. Cũng hoàn toàn không thích rượu, này liền không có việc gì. Hai người ở bên này nói, đông trong phòng, vương như uống lên canh giải rượu lúc sau, cũng dần dần thanh tỉnh lại đây. Rượu nho số độ vốn di liền không cao, nhạc y nhân ngao chế canh giải rượu thời điểm, lại ở bên trong bỏ thêm không gian dược liệu, hiệu quả có thể nói là bỏ thêm vài lần, như vậy uống lên một. Chén đi xuống, vương như muốn không thanh tỉnh đều khó, thấy vương như thanh tỉnh, nàng hai vị thím quả thực muốn hỉ cực mà khóc. Đồng thời trong lòng cũng may mắn lên, thoạt nhìn lần này uống không nhiều lắm, bằng không cũng sẽ không như vậy đoạn thời gian liền tỉnh. Nếu tỉnh, thật là nói liền phải hảo hảo nói một câu. Như nhi, ngươi cảm thấy này nhạc ta lánh thế nào? Nhạc nương tử thế nào? Bỗng nhiên nghe thấy cái này dò hỏi, vương như có chút hoảng hốt, hỏi cái này làm. Cái gì? Xem nàng vẻ mặt ngây thơ mờ mịt bộ dáng, hai người đều là vẻ mặt hận sắt không thành thép. Ngươi muốn hỏi cái này làm gì? Ngươi thật đúng là cảm thấy chúng ta là tới uống rượu. Này không phải vì ngươi trung thân đại sự sao? Hiện tại người cũng thấy, rượu cũng uống. Ngươi đối nhân ra cảm giác thế nào? Sao đâu sao còn muốn hay không tiếp tục chỗ đi xuống? Đã giải thích như vậy rõ ràng. Vương như nếu là còn không hiểu. Vậy thật là cái ngốc tử. Vương như hiển nhiên. Không phải cái ngốc tử. Cho nên nàng thực mau liền nghĩ kỹ rồi đáp án. Thầm thầm nhóm cũng thấy. Nhạc ta lánh người này không tồi. Nhạc nương tử càng là không nói, ta là không có gì ý kiến, cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Vương như lời này nói rất là trắng ra nàng vốn dĩ liền không phải cái gì ngượng ngùng tính tình. Đối với chính mình trung thân đại sự, trải qua càng là khác nữ tử nhiều hơn nhiều, bởi vậy mặc dù nói nói như vậy, cũng mà không có gì mặt đỏ tim. Đập, chỉ là thực bình tĩnh nói chính mình cái nhìn. Nàng hai vị thím hiển nhiên đã thói quen nàng cái dạng này, cũng không có cảm thấy cái gì không ổn. Hai người đồng thời gật gật đầu. Ngươi lời này nói không tồi. Chúng ta nghĩ như thế nào nhiều chuyện không quan trọng. Quan trọng là, nhân ra nghĩ như thế nào. Dứt lời. Hai người liếc nhau, đồng thời thở dài một hơi. Trước kia cũng không phải không có gặp được quá điều kiện tốt. Chỉ tiếc, cuối cùng tất cả đều không có có. Thể có bên dưới. Mắt thấy vương như niên cấp càng lúc càng lớn. Hiện tại thật vất vả lại gặp được cái không tồi. Hai người tự nhiên là hy vọng có thể hảo hảo đi xuống đi. Chỉ tiếc, lúc này... Các nàng một kiện cũng không quan trọng, chỉ có thể chờ xem đối phương ý tứ. Đợi sau một lúc lâu, cũng không có thấy có người tới gõ cửa, hai người rốt cuộc có chút ngồi không yên. Phùng tỷ tỉ, tỉ, ngươi xem này, vẫn luôn không có người tới, cũng không thể liền như vậy vẫn luôn chờ đợi. a mắt thấy thời gian không còn sớm, các nàng cũng nên đi. Phùng bà mối cũng biết điểm này, đối với hai người gật gật đầu, làm hai người an tâm chờ đợi, nàng chính mình mở cửa đi ra ngoài. Ai ngờ bên này nàng vừa mới đi ra môn, nganh diện liền thấy nhạc y nhân từ tây trong phòng đi ra. Ai ra, nhạc nương tử, nhạc ta lánh thế nào? Nhạc y nhân xấu hổ tiểu cười cười, ta ca hắn tỉnh, chính là có chút đau đầu, nói này liền ra tới đâu? Vương cô nương nhưng tỉnh, tỉnh tỉnh. Phùng bà mối nói, lôi kéo nhạc y nhân đi đến bàn bát tiên bên ngồi xuống. Nhạc nương tử, ngươi xem này. Phùng bà mối châm trước sau một lúc lâu, như cũ không biết nên như thế nào mở miệng, đành phải mắt trong mong nhìn nhạc y nhân. Nhạc y nhân cũng cảm thấy rất là xấu hổ, nàng cũng chưa từng có trải qua quá loại chuyện này, thật sự không biết nên nói như thế nào. Nghĩ nghĩ, đành phải hướng về phía phùng bà mối gật gật đầu, thím ngươi hiểu được. Nhạc y nhân biểu tình, hơn nữa lời nói, làm phùng bà mối người này tinh lập tức liền minh bạch là có ý tứ gì. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ là kết quả này Phùng bà mối lúc này có thể nói là kinh hỷ dị thường Nàng chính là cấp vương như bảo quá không ít mối Này vẫn là lần đầu tiên gặp được có bên dưới Thật sự là không cao hứng đều nhìn không được Hảo hảo hảo, ta đây liền chờ tin tức tốt Phùng bà mối nói tin tức tốt này Là giá trị về sau nhạc tư năm cùng vương như thành thân Bởi vì nàng là bà Mối, nếu là cuối cùng hai người thật sự thành thân nói Nàng là có một phần đại đại tạ lễ nhạc y nhân cũng minh bạch điểm này bởi vậy gật gật đầu nói chỉ mong thím được như ước nguyện nàng kỳ thật cũng hy vọng nhạc tư năm có thể sớm ngày thành thân rốt cuộc tuổi cũng coi như là già đầu rồi vừa vặn cái này vương như tuổi thượng cũng thích hợp diện mạo tính cách gì đó cũng thích hợp nếu là bỏ lỡ không biết lần sau khi nào mới có thể lại đụng vào thấy một cái hai người dứt lời phùng bà mối liền chạy nhanh vào đông phòng Chờ nàng đem này tin tức nói cho vương như cùng nàng hai cái thím, liền thấy ba người cũng là vẻ mặt kinh hỉ. Hiển nhiên, mọi người đều không có nghĩ đến, chuyện này thật sự có thể thành. Thẳng đến tiễn đi vương như đám người, nhạc y nhân lúc này mới chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lần đầu tiên tự mình trải qua thân cật, tuy rằng không phải chính mình tướng, nhưng là cái loại này khẩn trương cảm, vẫn là có thể. Đồng cảm như bản thân mình cũng bị, ở vương như đi rồi không bao lâu, tiêu thiên hữu liền lánh nhạc đồng đồng lại đây. tiến phòng nhạc đồng đồng hứng thú vội vàng bổ nhào vào nhạc y nhân trong lòng ngực mẫu thân mợ lớn lên đẹp sao mợ nghe thấy nhạc đồng đồng xưng hô nhạc y nhân nhìn không được ở hắn cái mũi thượng quát một chút này còn không có thế nào đâu nhạc đồng đồng mợ đều kêu thượng đồng đồng hy vọng cứu cứu tìm cái mợ sao nhạc y nhân cười hỏi đương nhiên mẫu thân có cha nghe lục thúc thúc có nghe phong thúc thúc cứu cứu đương nhiên phải có mợ bằng không một người nhiều cô độc a Nhạc y nhân Lời này vì cái gì nghe tới như vậy biệt nữ Nghe sáu có nghe phong thúc thúc là có ý tứ gì Rồi dám sau một lúc lâu Nhạc y nhân vẫn là hỏi ra trong lòng nghi hoặc Này cũng không phải kiếp trước cái kia nhiều truyền thông thời đại Vì cái gì nhạc đồng đồng sẽ nói như vậy Hắn lại là từ nào biết điểm này Thấy nhạc y Nhân vẻ mặt khẩn trương Nhạc đồng đồng tỏ vẻ thực khó hiểu Nghe sáu võ công không tính quá hảo Đầu óc cũng có chút buồn Nếu không có nghe phong thúc thúc Phỏng chừng phải bị cha phạt rất nhiều lần đâu. Mẫu thân có cha lúc sau cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Đồng đồng nói như vậy không đúng sao? Nguyên lai like là như thế này sao? Nhạc y nhân biểu tình có chút xấu hổ. Nguyên lai like là nàng chính mình lý giải sai rồi. Hảo a, chờ ngươi cứu cứu có mợ. Liền có người chiếu cố hắn. Nhạc y. Nhân cười nói sang chuyện khác nói. Đúng vậy. Kia đồng đồng một người làm sao bây giờ? Nhạc y nhân chơi tâm nổi lên. Nghịch ngợm hỏi. Sẽ không a. đồng đồng có cha mẹ có bảo bảo tiểu bạch có cứu cứu về sau còn sẽ có mợ nhiều người như vậy yêu thương đồng đồng đồng đồng như thế nào sẽ là một người đâu chính là quốc sư liền có chút đáng thương nghe vậy nhạc y nhân có chút kỳ quái quốc sư như thế nào liền đáng thương nhạc đồng đồng chớp chớp đôi mắt đương nhiên nói các ngươi đều là có đôi có cặp chỉ có quốc sư là cô đơn một người chẳng lẽ không thể liên sao thấy hắn nói như vậy nghiêm túc Nhạc y nhân nhìn không được phụt một tiếng cười Đương nhiên không đáng thương Quốc sư chỉ cần có mỹ thực là đủ rồi Nhạc y nhân bên này giọng nói vừa mới rơi xuống Bên kia giới ngôn liền đi đến Lời này nói rất đúng Liền hướng về phía những lời này Chạy nhanh cấp bần tăng làm điểm ăn Chết đói Giới ngôn vừa nói Một bên cả Người nằm liệt ngồi ở ghế trên Nhìn không có một chút đại sư hình tượng giới ngôn Nhạc y nhân cảm thấy có chút vô ngữ Trong khoảng thời gian này Giới ngôn luôn là như vậy xuất quỷ nhập thần. Không biết hắn là khi nào đi, càng không biết hắn khi nào trở về, cũng không biết hắn đến tột cùng đi làm chút cái gì. Chỉ là mỗi một lần trở về, giới ngôn đều rất là mỏi mệt bộ dáng Như vậy nhạc y nhân dị thường tò mò, rồi lại không thể nề hà. Ai làm người này miệng như vậy nghiêm? Mặc cho nàng như thế nào hỏi, chính là một câu đều không nói. Như vậy nghĩ, nhạc y nhân lại nhìn về phía một bên tiêu thiên hữu. Giới ngôn không nói còn chưa tính, tiêu thiên hữu thế nhưng cũng có thể nên giờ vẫn luôn không nói cho nàng. oán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiêu thiên hữu, nhạc y nhân xoay người vào phòng bếp. Tiêu thiên hữu vô ngữ sờ sờ cái mũi của mình, tổng cảm thấy chính mình có chút vô tội. Hắn giống như tiến vào lúc sau, một câu còn không có nói qua. Đâu, như thế nào liền đắc tội nhạc y nhân? Tưởng không rõ tiêu thiên hữu, cuối cùng dứt khoát đứng lên đi theo cùng nhau vào phòng bếp. Trong phòng bếp, Nhìn từ tiến vào bắt đầu liền ở yên lặng giúp đỡ chuẩn bị đồ ăn tiêu thiên hữu, nhạc y nhân chỉ cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Này nếu là đặt ở kiếp trước, tiêu thiên hữu biểu hiện như vậy, quả thực có thể xưng được với là nhị thập tứ hiếu bạn trai. Mặc kệ bạn gái vì cái gì sinh khí, mặc kệ có phải hay không chính mình. Sai, đều phải dũng cảm nhận sai, hơn nữa biểu hiện tốt đẹp, tranh thủ sớm một chút thu hoạch bạn gái tha thứ. thấy Tiêu Thiên Hữu như vậy ngoan, nhạc y nhân đều cảm thấy chính mình vừa mới thật sự là tùy hứng không có đạo lý. Ngượng ngùng hướng về phía Tiêu Thiên Hữu cười cười, nhạc y nhân tiến đến Tiêu Thiên Hữu bên người, nhón chân tiêm, ở trên má hắn rơi xuống nhẹ nhàng một hôn, không nghĩ tới sẽ đột nhiên có phúc lợi. Tiêu Thiên Hữu ở ngay người qua đi, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như đã biết cái gì khó lường sự tình, nguyên lai, like, biểu hiện hảo, còn sẽ có chuyện tốt như vậy sao? Như vậy tưởng tượng, Như thế nào cảm thấy trước kia chính mình là như vậy ngốc, hắn này đến tột cùng là bỏ lỡ nhiều ít phúc lợi A, bất quá cũng không có quan hệ, nếu hiện tại đã biết, kia hắn về sau nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực, tranh thủ đem này đó phúc lợi toàn bộ bắt được tay. Trước kia chưa bao giờ có đã làm như vậy sự tình nhạc y nhân, ở hôn tiêu thiên hữu. Lúc sau, chỉ cảm thấy chính mình mặt nóng bỏng nóng bỏng, giống như cái kia bị thân người là nàng giống nhau. thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn về phía tiêu thiên hữu lại thấy tiêu thiên hữu chính mỉm cười nhìn chằm chằm nàng xem trong mắt tràn đầy đều là nhu tình gương mặt độ ấm lại lần nữa lên cao nhạc y nhân vội vàng cúi đầu không hề xem tiêu thiên hữu ánh mắt cẩn du ngươi cảm thấy hôm nay cái này vương cô nương thế nào không nghĩ không khí quá xấu hổ nhạc y nhân chỉ có thể không lời nói tìm lời nói nói những lời này về sau nhạc y nhân mới nhớ tới tiêu thiên hữu đi thời điểm vương như còn không có tới Hắn hẳn là không có gặp qua vương như, không có gặp qua, cũng không có tiếp xúc, như thế nào có thể đánh giá một người. Ý thức được chính mình phạm vào một cái cấp thấp sai lầm nhạc y nhân, vội vàng ngẩng đầu, há mồn muốn giải thích, lại thấy tiêu thiên hữu đã đạm cười đã mở miệng. Ta không biết, ta cũng không cần biết, rốt cuộc, đây là tư năm muốn tìm thê tử, hắn cảm thấy hảo cảm thấy thích hợp là đủ rồi, chúng ta những người này ý kiến cùng cái nhìn cũng không quan trọng. Nhạc tư năm bất thình lình nói, làm nhạc y nhân xưng sở ở nơi đó. Đúng vậy, tiêu thiên hữu lời này nói rất đúng a Đây là nhạc tư năm ở tìm thê tử, cái nhìn của người khác, thật sự cần thiết hỏi sao. Đừng nói là tiêu thiên hữu, chính là nàng chính mình, đều không nên phát biểu càng nhiều cái nhìn. Nghĩ thông suốt điểm này, nhạc y nhân. Hướng về phía tiêu thiên hữu ngọt ngào cười, cảm ơn ngươi cẩn du, nếu không phải ngươi những lời này, ta liền phải chui vào giúp vào sừng châu làm sai sự. Nàng muốn cho nhạc tư mùa màng thân Một là vì hoàn thành cha mẹ di nguyện Nhị là hy vọng nhạc tư năm có thể tìm được Một cái thiệt tình đối hắn người tốt Về sau chiếu cố hắn sinh hoạt cuộc sống hàng ngày Nhưng mà này đó đều là thứ yếu Quan trọng nhất là nhạc tư năm Chính mình muốn thích Nếu không thích, mặc dù là Hiện tại thành thân, về sau cũng sẽ không quá hạnh phúc Thấy nhạc y nhân thật sự Nghĩ thông suốt, tiêu thiên hữu trong mắt Hiện lên vừa lòng chi sắc Kỳ thật người kia hiện tại yêu cầu tưởng Không phải này đó Đó là cái gì? Nhạc y nhân nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Thiên Hữu. Đương nhiên là phòng ở sự tình. Tiêu Thiên Hữu nói, duỗi tay ở nhạc y nhân trên má nhẹ nhàng nhéo nhéo. Những lời này giống như thể hồ quán đỉnh, nháy mắt làm nhạc y nhân từ sắp có tẩu tử kinh hỉ. Trung hồi qua thần, nàng vẫn luôn nghĩ đến nhạc tư năm đối vương nhưng mà cảm giác thế nào, nghĩ về sau hai người có thể hay không ở trung hảo, Nhưng mà lại quên mất một kiện chuyện quan trọng nhất. Đó chính là hai người về sau thành thân Nên đang ở nơi nào Bọn họ hiện tại chủ phòng ở Liền như vậy nho nhỏ tam gian phòng Trung gian phòng càng là một phân thành hai Chia làm phòng bếp cùng phòng khách Bọn họ toàn ra hiện tại ở thói quen Nhưng là không cảm thấy có cái gì Nhưng là nếu là nhạc tư mùa màng hôn Này phòng ở hiển nhiên liền keo kiệt Liền tính là vương như không thèm để ý Chính là bọn họ cũng chủ không dưới a Lui một vạn bước nói Chính là bọn họ miễn cưỡng chủ hạ cũng sẽ cảm thấy không có phương tiện. Tân hôn tiểu phu thê, khẳng định là hy vọng có chính mình tư mật không gian. Điểm này, đối với đã nhìn vô số phim truyền hình nhạc y nhân tới nói, vẫn là minh bạch. Kia Cẩn Du nói nên làm cái gì bây giờ? Nhạc y nhân chỉ cảm. Thấy hiện tại trong đầu một đoàn hồ nhão, thật sự là nghĩ không ra đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tiêu Thiên hữu nhẹ nhàng ở nhạc y nhân cái mũi thượng nhéo nhéo. Ngươi tưởng làm sao bây giờ? Nghe thấy Tiêu Thiên hữu hỏi lại, Nhạc y nhân tức khắc khổ mặt, nàng nếu là biết làm sao bây giờ, còn sẽ hỏi hắn sao. Tiêu thiên hữu nguyên bản cũng chỉ là đậu chọc cười người kia, chính là hắn đợi sau một lúc lâu, lại như cũ không thấy nhạc y nhân lại này mở miệng dò. Hỏi, không khỏi cúi đầu xem, lại chỉ thấy nhạc y nhân sớm đã không biết như đi vào cõi thần tiên đi nơi nào. Nhẹ nhàng qua cưa, cưa nhạc y nhân, tiêu thiên hữu nhẹ giọng hỏi, người kia, ngươi tưởng cái gì đâu? Lấy lại tinh thần nhạc y nhân như cũ là vẻ mặt rồi rắm suy nghĩ một hồi lâu lúc này mới nói, xây nhà đi. Cái gì? Nhất thời không có phản ứng lại đây nhạc y nhân nói đến tột cùng là có ý tứ gì tiêu thiên hữu, có điểm ngây thơ hỏi, nhạc y nhân lại là đã lộ ra sáng lạn. Tươi cười, nàng cảm thấy chính mình vừa mới chú ý thật sự là hảo, bởi vậy, nghe thấy tiêu thiên hữu hỏi lại, vội vàng giải thích nói, ta nói nếu chủ bày ra, vậy xây nhà hảo, liền cái ở hậu viện. Dù sao địa phương cũng đủ đại, cũng có thể làm ta ca cùng vương cô nương chính bọn họ thiết kế. Nghĩ muốn cái gì dạng phòng ở, chính mình tham dự đi cái, về sau chủ lên cũng thoải mái, ngươi nói có phải hay không? Dứt lời, nhạc y nhân vẻ mặt chờ mong nhìn tiêu thiên hữu, chờ đợi hắn. Khích lệ, kia bộ dáng giống như là tiểu bạch làm hảo, chờ đợi nhạc đồng đồng vuốt ve uy thực khi giống nhau như đúc. Nhìn không được duỗi tay ở nhạc y nhân đỉnh đầu sờ sờ, tiêu thiên hữu bất đắc dĩ nói. Không nghĩ tới người kia thế nhưng cũng sẽ có như vậy tính trẻ con một mặt Ta bất quá là tùy tiện đề ra một câu Ngươi như thế nào liền như vậy để bụng Hiện tại bác tự còn không có thoáng nhìn đâu Bị tiêu thiên hữu như vậy vừa nói Nhạc y nhân cũng nháy mắt phản ánh lại Đây Hiện tại tưởng chuyện này là có chút sớm Rốt cuộc vương như hòa thuận vui vẻ tư năm mới thấy đệ nhất mặt thôi Lại là khí lại là bực lại là xấu hổ nhìn thoáng qua tiêu thiên hữu Nhạc y nhân giận dỗi xoay người Tiếp tục đi bận việc chính mình Thấy chính mình lại chọc nhạc y nhân sinh khí, tiêu thiên hữu ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Người kia, người kia, người kia, ngươi làm sao vậy? Người kia, ngươi là sinh khí. Người kia, ngươi thật sự không để ý tới ta. Tiêu, thiên hữu giống như một cái hài tử giống nhau, vẫn luôn không ngừng lôi kéo nhạc y nhân tay áo lay động, trong miệng nói ra lời nói, tràn đầy làm nũng lấy lòng ý vị. Một màn này nếu là làm bên ngoài người thấy, bảo đảm một đám đều khiếp sợ ngất xỉu. Đường đường đại càng chiến thần vương ra, khi nào giống cái thảo đường ăn hải tử giống nhau. Nhạc y nhân cắn răng nhìn trong chốc lát, cuối cùng vẫn là bị như vậy tiêu thiên hữu đầu cười lên tiếng. Hảo, ta không có sinh khí. Chính là đang nghĩ sự tình. Nàng là thật sự có ở nghiêm túc tự hỏi vừa mới cùng tiêu thiên hữu nói sự tình. Tuy rằng hiện tại vương như hòa thuận vui vẻ tư năm bát tự còn không có một phiết, chính là cảm tình loại chuyện này, ai cũng không thể đoán trước. Vạn nhất hai người về sau cảm tình tiến bộ vượt bậc đâu. Lại nói hai người tuổi cũng ở chỗ này phóng, nếu là thật sự xem vừa mắt, lại tính tình hợp nhau, nói muốn thành thân, cũng sẽ thực mau. Ta cảm thấy, chờ đến qua 10. lăm thật sự có thể tìm người tới thương lượng xây nhà sự tình, liền cái ở hậu viện. Hậu viện vốn dĩ cũng không có gì dùng, cái cái đơn độc tiểu viện từ ra tới, kỳ thật rất đơn giản. Kỳ thật nhạc y nhân không có nói xong chính là... Nàng nghĩ, ở hậu viện tường viện thượng lại khai cái môn Như vậy, nhạc tư mùa màng hôn lúc sau Cũng coi như là có chính mình tiểu gia Bọn họ ở một cái đại viện tự ở Cũng không có vẻ xa lạ Nhưng là lại có chính mình sinh hoạt không gian Đương Nhiên, lời này tạm thời vẫn là đừng nói tương đối hảo Hai người ở trong phòng bếp một bên nấu cơm một bên thương lượng Thanh âm cũng không có cố tình đè thấp Bởi vậy ngồi ở phòng khách nhạc tư Năm đám người đem những lời này nghe xong cái rõ ràng Người khác đảo cũng coi như, nhạc tư năm đang nghe thấy nhạc y nhân kế hoạch cho hắn cái nhà mới lúc sau, trên mặt mất mát chợt lé rồi biến mất, nhạc đồng đồng lại giống như không có thấy này một mạt biến hóa giống nhau, mở to. Một đôi vô tội mắt to hỏi, cứu cứu, thành thân là cái gì? Vì cái gì thành thân liền phải có nhà mới trụ? Dấu hạ trong lòng mất mát, nhạc tư năm cười giải thích nói. thành thân chính là cùng người mình thích vĩnh viễn ở bên nhau nếu muốn sinh hoạt ở bên nhau đương nhiên phải có chính mình ra a nhạc đồng đồng cái hiểu cái không gật gật đầu tiếp tục nói kia cha cùng mẫu thân khi nào thành thân như vậy đồng đồng liền có nhà mới ở nghe thấy những lời này nhạc tư năm trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ cứu cứu ngươi làm sao vậy nhạc tư năm khóc cười lắc đầu không có việc gì đồng đồng tưởng chủ nhà mới cũng không cần chờ cha ngươi mẫu thân thành thân a kia không giống nhau, vừa mới cứu cứu không phải nói sao, chỉ có cha mẫu thân thành thân có nhà mới mới có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ, Đồng Đồng muốn cho cha mẫu thân vĩnh viễn chủ cùng nhau. Thế nhân đều nói Đồng Ngôn vô kỵ, nhưng mà Đồng Ngôn cũng là nhất chân thật. Bọn họ tổng hội không có bất luận cái gì cố kỵ nói ra chính mình trong lòng nhất chân thật ý tưởng. Bởi vậy, đang nghe thấy Nhạc Đồng Đồng nói lúc sau, Nhạc Tư năm trong lòng cuối cùng kia một mạt không tha cùng không cam lòng cũng rốt cuộc biến mất không thấy. Nếu đều đã làm quyết định, vậy không cần do dự, lộ ra một cái thoải mái tươi cười, nhạc tư năm một tay đem nhạc đồng đồng ôm ở trong lòng ngực, cha ngươi mẫu thân khi nào cho ngươi cái nhà mới cứu cứu không biết, bất quá, ngươi hẳn là thực mau là có thể chủ tiến cứu cứu tân phòng. Dứt lời, nhạc tư năm trực tiếp đem nhạc đồng đồng ném trời cao, bất thình lình hành động dọa nhạc đồng đồng nhảy dựng làm hắn thất thanh hét lên. Nhưng mà ở bị nhạc tư năm tiếp được ôm chặt trong lòng ngực lúc sau, nhạc đồng đồng lại khanh khách nở nụ cười, cứu cứu còn muốn, còn muốn nâng lên cao. Hảo, nhạc tư năm trong miệng đáp ứng, trong tay đã đem nhạc đồng đồng lại lần nữa vứt lên. Hai người chơi vui vẻ, ở. Trong phòng bếp nhạc y nhân cùng Tiêu Thiên hữu đều nghe thấy được động tĩnh nhìn không được chạy ra nhìn thoáng qua. Có lẽ là bởi vì trong lòng khốn khổ cùng phiền não đều không có, cơm chiều thời điểm, mọi người ăn đều rất là thoải mái, Ngày hôm sau, nhạc y nhân hiếm thấy khởi chập, chuẩn bị ăn Tết, ăn Tết, hơn nữa hôm qua vội vàng chiêu đãi vương như đám người. Nhạc y nhân một đoạn này thời gian tới nay, thần kinh đều là độ cao khẩn trương, hiện tại thật vất vả nhàn xuống. Dưới, lại không có gì sự tình, trong lòng lơi lỏng, người tự nhiên mà vậy cũng lười xuống dưới. Chờ nàng mở mắt ra thời điểm, thời gian đã là mặt trời lên cao, xoa xoa đôi mắt, nhạc y nhân lúc này mới phát hiện. Có ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở bức màn chạy vào, chiếu vào trên tường, hình thành một đạo rất đẹp hình chiếu. Đây là tân niên cái thứ nhất trời nắng, nhạc y nhân nhìn không được liền cong cong khóe miệng, lại ở trên giường đất lăn một cái nhi, nhạc y nhân lúc này mới xuyên quần áo lên. Từ trong phòng ra tới, liền gặp khách đại sảnh một người cũng không có, nhạc y nhân cũng không nóng nảy, chậm rãi đi vào xúc phạm. từ bếp múc nước ấm ra tới rửa mặt, lại về phòng lau một tầng nhuận ra xương, lúc này mới lại lần nữa đi ra. Một bên đi ra ngoài, nhạc y nhân trong lòng còn ở nghi hoặc, hôm nay như thế nào như vậy an tĩnh. Thẳng đến nàng đi vào trong viện, cũng như cũ một người đều không có thấy, không khỏi có chút buồn bực, không nghĩ ra là chuyện như thế nào, nhạc y nhân đành phải xoay người lại vào phòng bếp, tìm xem xem có hay không người cho nàng lưu đồ ăn. Vừa mới xốc lên nắp nồi, liền thấy nhiệt khí toát ra tới, Còn có một cổ cháo hương phiêu tán ra tới, nghe quen thuộc cháo hương, nhạc y nhân trên mặt lộ ra thỏa mãn tươi cười, không cần hỏi, đây là tiêu thiên hữu làm, tính hắn còn có lương tâm, nếu như vậy, vậy tha thứ hắn đem nàng một người lưu tại trong nhà, ăn xong rồi để lại cho chính mình cơm. Sáng, lại đem nổi chén rửa sạch sạch sẽ, nhạc y nhân đẩy ra cửa sau đi hậu viện, nàng còn không có quên muốn xây nhà sự tình, thừa dịp hiện tại nhàn rỗi. vậy trước nhìn xem này phòng ở đến tột cùng muốn như thế nào cái hảo ai ngờ bên này nàng còn không có đi vào hậu viện đột nhiên liền nghe thấy được chu hoan hoan thanh âm sai biệt từ trong phòng bếp đi ra đi đến trước đại môn mở cửa quả nhiên thấy chu hoan hoan đứng ở cửa nhìn chu hoan hoan đầy mặt ửng hồng đầu to tiểu hãn còn không dừng mà thở hổn hển nhạc y nhân thật là hoảng sợ hoan hoan ngươi làm sao vậy như thế nào chạy nhanh như vậy là có chuyện gì sao ta Vừa mới nói một chữ, chú Hoan Hoan mặt tựa hồ cũng đã lại đỏ vài phần. Do do dự dự sau một lúc lâu, cuối cùng còn sẽ một chữ đều không có nói ra. Nhìn ra chú Hoan Hoan biệt nữ, nhạc y nhân dứt khoát đem người kéo gần lại trong viện, "Có chuyện gì chúng ta vào nhà chậm rãi nói đi." Chu Hoan Hoan thuận theo đi. Theo nhạc y nhân vào sân, lại vào phòng, thấy trong phòng im ắng, lúc này mới nhìn không được hỏi, "Nhạc tỷ tỷ, trong nhà liền ngươi một người a?" Nhạc y nhân ngượng ngùng cười cười. Đúng vậy, ta hôm nay ngủ lười giác, vừa cảm giác lên, thế nhưng cũng chỉ có ta chính mình. Ở cổ đại, nữ nhân ngủ ngủ đến mặt trời lên cao, đích xác không phải cái gì sáng dọi sự tình. Nhạc y nhân tuy rằng không cảm thấy có cái gì, chính là cùng người khác lại nói tiếp thời điểm, vẫn là cảm thấy. Có chút ngượng ngùng chú hoan hoan lực chú ý lại hoàn toàn không ở này mặt trên, đương nàng nghe nói trong nhà chỉ có nhạc y nhân một người lúc sau, rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt cũng không phải như vậy đỏ. nhạc y nhân lại không phải cái ngốc tử sao có thể nhìn không ra chu hoan hoan dị thường hiện tại chu hoan hoan biểu hiện như vậy rõ ràng nàng trong lòng càng là ẩn ẩn có suy đoán nghĩ nghĩ nhạc y nhân vẫn là quyết định câm miệng nếu chu hoan hoan nguyện ý nói kia nàng liền nghe nếu là chu hoan hoan cuối cùng không nói nàng cũng coi như chính mình cái gì cũng không biết có lẽ là bởi vì trung quy vẫn là thực tuổi trẻ nguyên nhân trong lòng cất giấu sự liền sẽ cảm thấy các loại không thoải mái cuối cùng vẫn là sẽ nói ra tới cho nên ở trầm mặc một đoạn thời gian ở sẽ sau chú hoan hoan vẫn là nhìn không được hỏi ra chính mình trong lòng tâm tâm niệm niệm vấn đề nhạc tỉ tỉ nhạc tá lánh là ở thân cận sao nghe được chu hoan hoan hỏi ra nói quả nhiên cùng chính mình tưởng không sai biệt lắm nhạc y nhân trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ thần sắc đúng vậy chuyện này đã ở trong thôn truyền khai sao chu hoan hoan mặt đỏ hồng bất quá vẫn là gật gật đầu nói Đúng vậy, ngày hôm qua có người thấy phùng bà mối mang theo người tới nhạc tỷ tỷ trong nhà, liền nói là nhạc ta lánh ở thân cật ân nhạc y nhân gật gật đầu, tiếp tục nói, đúng vậy, ta ca rốt cuộc cũng là già đầu rồi, ngươi. Nhìn xem, ta cái này làm mỗi mỗi đều đã có hài tử, đồng đồng lập tức liền phải tiến học đường niệm thư, ta ca nếu là lại không thành thân, còn không bị người chọc khổ sống mắng. Sẽ không sẽ không, như thế nào sẽ đâu. Chu Hoan Hoan nghe thấy nhạc y nhân nói, vội vàng bãi xuống tay nói, nhạc ta lãnh tuổi trẻ đầy hứa hẹn, diện mạo anh tuấn, lại sẽ nấu cơm, tính tình còn hảo, như vậy hảo nam nhân như thế nào sẽ không có người muốn gả đâu, không có khả năng vẫn luôn không. Thành thân. Thấy Chu Hoan Hoan liên tiếp nói nhiều như vậy, nhạc y nhân trên mặt biểu tình trở nên có chút kinh ngạc. Nàng là đoán được Chu Hoan Hoan có khả năng đối nhạc tư năm có hảo cảm, lại không có nghĩ đến, thế nhưng có như vậy thâm hảo cảm. này liên tiếp tưởng đều không mang theo tưởng lời nói, bất chính là chu hoan hoan nội tâm nhất chân thật ý tưởng sao? chu hoan hoan cũng ý thức được chính mình vừa mới nói quá nhiều, không cấm có chút xấu hổ. chính mình như vậy, không quan tâm chạy tới hỏi cái này chút có chút thất lễ vấn đề, lại tùy tùy tiện tiện đánh giá người khác kaka. Ca ca. chính mình đây đều là đang làm cái gì? thấy chu hoan hoan ảo não biểu tình, nhạc y nhân an ủi vỗ vỗ nàng bà vai, nàng kỳ thật có thể lý giải chu hoan hoan. mười 6 tuổi tiểu cô nương trong lòng đều có cái anh hùng tình kết không nhất định vì cái gì có lẽ chỉ là người khác trong lòng một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ chính là ở nàng nơi đó là có thể trở thành nàng từ nay về sau rốt cuộc không bỏ xuống được chất niệm nhạc y nhân cũng không biết chu hoan hoan là từ khi nào bắt đầu đối nhạc tư năm có loại cảm giác này nàng trước kia chưa từng có hướng này giáp mặt nghĩ tới rốt cuộc nhạc tư năm chính là so chu hoan hoan lớn gần 10 tuổi nói câu không dễ nghe nếu không phải bởi vì bối phận ở chỗ này phóng chu hoan hoan đều có thể kêu nhạc tư năm một tiếng thúc thúc nếu là đặt ở kiếp trước hai người thật sự có ý tứ nói này còn có thể trở thành rất nhiều người hâm mộ vong niên luyến rốt cuộc lờ ly cùng đại thúc gì đó ở bên nhau thật sự sẽ làm người cảm thấy manh manh đát chính là đặt ở này cổ đại nếu không phải bởi vì có cái gì đặc thù nguyên nhân người bình thường ra tự cấp nhà mình hài tử tìm một nửa kia thời điểm là sẽ không suy xét lớn như vậy người nghĩ đến đây nhạc y nhân lại cảm thấy chính mình suy nghĩ chuyển biến quá nhanh đây đều là không có bóng dáng sự tình cũng không biết nàng ở miên man suy nghĩ cái cái gì không nói chu hoan hoan cha mẹ có thể hay không đồng ý chính là nhạc tư năm đều không nhất định sẽ đồng ý đi rốt cuộc hắn chính là vừa mới đáp ứng muốn cùng vương như hào hào ở chung cũng không có khả năng vì chu hoan hoan như vậy một cái tiểu cô nương nói thay đổi liền thay đổi trong lòng như vậy nghĩ nhạc y nhân nhìn về phía chu hoan hoan ánh mắt liền rất là dối rắm Nàng hiện tại nên nói cái gì Chẳng lẽ liền như Vậy làm ngồi Chính là vẫn là cảm thấy hảo xấu hổ a Bình tĩnh lại chu hoan hoan Cũng cảm thấy có chút xấu hổ Thật vất vả lấy hết can đảm ngẩng đầu chiều Nhạc y nhân nhìn lại Liền thấy nhạc y nhân cũng chính vẻ mặt xấu hổ nhìn nàng Vì thế cảm thấy càng thêm ngượng ngùng Nhạc tỉ tỉ Cái kia cái gì Ta đi trước Nhà ta còn có việc đâu Nói chu hoan hoan vội vội vàng vàng đứng lên từ liền đi ra ngoài nhạc y nhân có nghĩ thầm muốn cản xuống dưới chính là lại không biết chính mình đến tột cùng có thể nói cái gì cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng nhìn chu hoan hoan bóng dáng nhanh chóng biến mất không thấy thực xin lỗi thực xin lỗi ta không phải cố ý chu hoan hoan hoảng loạn thanh âm đột nhiên vang lên làm vừa mới ngồi xuống nhạc y nhân hoảng sợ vội vàng đứng lên hướng ra ngoài đi đến mới vừa đi đến nhà chính cửa liền thấy cổng lớn chỗ chu hoan hoan chính cúi đầu không ngừng đối diện trước nhân đạo khiểm có lẽ là bởi vì trong lòng có việc muốn chạy nhanh rời đi chu hoan hoan đều không có muốn ngẩng đầu nhìn xem chính mình đâm chính là ai ý tứ nhạc tư năm cũng thấy chu hoan hoan hảo nhiều lần vẫn là lần đầu tiên thấy cái này tiểu cô nương như vậy hoảng hoảng loạn loạn lại nghe thấy nàng không ngừng xin lỗi chỉ cảm thấy có chút buồn cười không có việc gì ngươi đi đường thời điểm cẩn thận một chút đừng bị thương chính mình này thuần túy là nhạc tư niên hạ ý thức dặn dò chính là hắn Lại không có nghĩ đến, chú hoan hoan đang nghe thấy những lời này lúc sau, đột nhiên một chút liền ngẩng đầu, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn. Hai người đối diện lúc sau, nhạc tư năm mới phát hiện, chú hoan hoan mặt thế nhưng vô cùng hồng, giống như là lau một tầm thật dày phấn mặt giống nhau. Nghĩ đến di vắng nhìn thấy cái này tiểu cô nương khi, nàng đều là thanh thanh sảng sảng, cũng không có nùng trang diễm mặt, không khỏi lo lắng nàng có phải hay không bị thương. Hoan! Hoan, ngươi mặt làm sao vậy? Ngươi nhạc tỉ tỉ xe y thuật, làm nàng cho ngươi xem xem, ngươi này sốt ruột hoảng hốt chính là đi làm cái gì? Nhạc y nhân đang nghe thấy nhạc tư năm liên tiếp nói lúc sau, chỉ nghĩ bất đắc gì đỡ chán. Nhạc tư năm nói những lời này có thể là đơn thuần xuất phát từ đối một cái tiểu mội mội quan tâm, chính là chu hoan hoan cũng không nhất định sẽ như vậy tưởng A. Càng quan trọng là, mặc dù là chu hoan hoan minh bạch điểm này, nàng vẫn là sẽ khống. Chế không được chính mình tâm, muốn đi xuống trầm luôn. Tuy rằng hai đời thêm ở bên nhau, nhạc y nhân lần đầu tiên yêu đương chính là cùng Tiêu Thiên Hữu. Hai người cũng cũng không có cái gì nị nị oai oai, càng không có gì cậu huyết hiểu lầm, cho tới nay đều là nước chảy thành sông bình bình đạm đạm. Chính là ở kiếp trước chịu đựng vô số phim truyền hình tiểu thuyết dạy dỗ lúc sau, nhạc y nhân cảm thấy, chính mình làm luyến ái đạo sư hoàn toàn là dư giả. Chỉ tiếc chính là, lại, nói tiếp thật là đạo lý rõ ràng, nếu là thật sự rơi xuống nàng chính mình trên người. vậy không nhất định là cái gì quang cảnh đương nhiên nhạc y nhân hiện tại hoàn toàn không có tâm tư suy nghĩ này đó nàng còn đang chuyên tâm trí trí nhìn trước mặt hai người chu hoan hoan nhìn chằm chằm nhạc tư năm nhìn một hồi lâu lúc này mới hốt hoảng cúi đầu ta không có việc gì ta chính là có điểm nhiệt đối chính là có điểm nhiệt cái kia ta về trước ra dứt lời chu hoan hoan liền cũng không ngẩng đầu lên chạy xa nhạc tư năm nhìn chu hoan hoan chạy xa bóng dáng chỉ cảm thấy trượng nhị sở không được đầu óc như vậy thiên thế nhưng cảm thấy nhiệt tuy nói hôm nay thời tiết đích xác không tồi thái dương cũng thực đủ nhưng là cùng nhiệt gì đó vẫn là không dính dáng nhi đi bất đắc di lắc đầu nhạc tư năm dứt khoát vào sân người kia hoan hoan nha đầu này là làm sao vậy a đột nhiên bị hỏi như vậy một câu nhạc y nhân cũng không biết như thế nào trả lời tương đối hảo cái kia khả năng chính là chạy qua nóng này cho nên có điểm nhiệt Ha ha, thấy nhạc tư năm chuyển tới rõ ràng không tin ánh mắt, nhạc y nhân cũng có chút chột dạ, chính là loại chuyện này, đương sự không mở miệng, nàng xác khó mà nói, đành phải xấu hổ cười cười. Đúng rồi ca, như vậy sáng sớm, các ngươi đều làm gì đi, như thế nào trong nhà một người đều không có, đại môn cũng không liên quan, nếu là trong nhà tới tặc làm sao bây giờ. Nhạc y nhân đề tài này tuy rằng chuyển biến có chút cứng đờ, nhưng là thô tâm đại ý nhạc tư năm lại là hoàn toàn không có chú ý tới. Nghe thấy nhạc y nhân nói như vậy, hắn bất đắc di lắc lắc đầu. Này còn sớm a ngươi nhìn xem, này đều mặt trời lên cao, ngươi lại vãn lên trong chốc lát, là có thể trực tiếp ăn cơm chưa? Nghe được lời này, nhạc y nhân ngượng ngùng le lưỡi. Nàng nếu không phải vì đổi cái đề tài, sao có thể chính mình hướng họng súng thượng đâm? Rõ ràng nàng là... Vì nhạc tư năm, chính là nhạc tư năm lại hoàn toàn không biết, còn như vậy nói nàng, nhạc y nhân cảm thấy rất là tâm mệt. Ca ngươi còn chưa nói các ngươi đến tột cùng làm gì đi đâu, đồng đồng đâu. Nếu đã lời nói đuổi nói tới rồi nơi này, nhạc y nhân mới sẽ không cứ như vậy tính, chỉ có thể ngạnh đầu phá tiếp tục hỏi đi xuống. Nga, vương gia mang theo đồng đồng đi bái kiến tiên sinh, rốt cuộc học đường sắp khai giảng, đi trước tiên sinh trong nhà nhìn xem luôn là tốt. Không nghĩ tới Tiêu Thiên Hữu thế nhưng là mang theo nhạc đồng đồng đi bái kiến tiên sinh, nhạc y nhân kinh ngạc cả người đều không tốt. Tiêu Thiên Hữu là cái dạng gì thân Phật. Ở toàn bộ đại càng, yêu cầu hắn bái kiến người quả thực một bàn tay đều có thể đủ số lại đây. Chỉ sợ ở chính hắn khi còn nhỏ đọc sách, đều không có cố ý đi trước tiên bái kiến cái gì tiên sinh đi. Hiện tại vì nhạc đồng đồng, hắn thế nhưng có thể làm được này một bước, nếu là nói không cảm động, kia, chỉ có thể nói là lừa quỷ. áp xuống trong lòng kích động cùng cảm động, nhạc y nhân ra vẻ nhẹ nhàng hỏi, kia ca ngươi như thế nào về trước tới, ta này không phải sợ ngươi bị tặc cấp trộm đi, nhạc tư năm cố ý trêu ghèo nói, bị nhạc tư năm trêu ghẹo nhạc y nhân nhìn không được cười ha ha lên, hai người một bên nói một bên hướng trong phòng đi, thẳng đến vào phòng, nhạc tư năm lúc này mới tiếp tục nói, ngươi cũng biết, ta từ cười liền không thích đọc sách, nhìn thấy những cái đó tiên sinh, Càng là một cái đầu hai cái đại, hiện tại thật vất vả bộ lập tức khổ hài Ngươi còn làm ta đi gặp cái gì tiên sinh, này không phải làm khó ta sao? Dù sao có vương ra một người là đủ rồi, ta liền về trước tới. Nhạc y nhân nghe vậy, cũng nghiêm túc gật gật đầu. Như thế đại lời nói thật, nhạc tư năm người này, kỳ thật rất là ngay thẳng. Rất nhiều sự, có thể nói là đại bộ phận sự tình, hắn đều là trong lòng nghĩ như thế nào liền như thế nào làm, rất ít sẽ. quanh co lòng vòng hoặc là che giấu chính mình nội tâm chân thật ý tưởng. Nguyên nhân chính là vì điểm này, nhạc y nhân mới càng không dám đem phía trước chu hoan hoan sự tình nói cho hắn. Vạn nhất hắn một cái đầu óc nhiệt, một hai phải tìm nhân gia tiểu cô nương nói cái rõ ràng, thật là làm sao bây giờ? Đây chính là hủy hoại nhân gia thanh danh sự tình. Nếu hai người thật là không có duyên Phật, kia còn không bằng coi như không có việc này, như vậy đối ai đều hảo. Hai người. Lại nói vài câu, nhạc tư năm liền ở nhà ngồi không yên. Thật vất vả thời tiết hảo, nhạc tư năm chuẩn bị đi trên núi chuyển vừa chuyển. Thấy vậy, nhạc y nhân cũng không có ngăn đón, nói không chừng nhạc tư năm còn có thể đánh trở về cái gì món ăn thôn quê, làm cho bọn họ đánh bữa ăn ngon. Rời đi ra, nhạc tư năm liền lập tức hướng tới chín núi vây quanh đi đến. Hắn là muốn đi trên núi đi dạo, cũng là tưởng một người hít thở không khí. Vừa mới hắn nói tiêu thiên hữu bồi nhạc. Đồng đồng đi bái kiến tiên sinh đi thời điểm Nhạc y nhân trong mắt cảm động cùng kích động, hắn cũng không sai quá, tuy rằng đã sớm đã quyết định muốn buông, chính là tận mắt nhìn thấy, vẫn là cảm thấy trong lòng không lớn thoải mái, trong lòng miên man suy nghĩ, bất chi bất giác, nhạc tư năm cũng đã bỏ lỡ chính mình thường xuyên đi lên núi lộ, đi tới một cái không quá quen thuộc đường nhỏ thượng, nhìn trước mắt có chút hoang vắng hỗn độn đường nhỏ, nhạc tư năm vì này sừng. Sốt, bất quá này cũng không có đến núi sâu, mặc dù là không quá quen thuộc, cũng không có gì nguy hiểm. Nhạc Tư Năm cũng liền không tính toán xoay người. Thu hồi trong lòng lung tung rối loạn ý tưởng. Nhạc Tư Năm quyết định vẫn là nhìn xem có hay không cái gì con mồi tương đối hảo. Chính là cũng không biết hôm nay là chuyện như thế nào. Hắn vẫn luôn đi rồi non nửa cái canh giờ. Vẫn là thứ gì đều không có thấy. Mắt thấy càng đi càng xa càng đi càng thiên. Nhạc Tư Năm cũng liền. Nghỉ ngơi tâm tư, nghĩ dứt khoát đi công trường thượng nhìn xem liền trở về hảo. Liền ở ngay lúc này, Nhạc Tư Năm lại nghe thấy nữ tử đặc có kiểu nộn thanh âm Thanh âm mang theo nghẹn ngào Nghe tới như là ở nhỏ giọng khóc nức nở Ở như vậy núi sâu rừng già Thế nhưng sẽ có nữ nhân ở khóc Này không thể không cho nhạc tư năm cảnh giác Hắn thật cẩn thận hướng đi thanh âm nơi phát ra mà Đến gần lúc sau mới giật mình ngạc phát hiện Trên một cục đá lớn ngồi Bất chính là vừa Rồi từ nhà hắn hoảng loạn chạy đi tru hoan hoan sao Trong khoảng thời gian ngắn Nhạc tư năm chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười Thu hồi đề phòng Nhạc tư năm nhất chân bước đi qua đi. qua Ngươi cái này nha đầu, một người như thế nào chạy đến nơi đây tới, ngồi ở chỗ này khóc cái gì đâu, có phải hay không lạc đường trở về không được. Đột nhiên kia nghe thấy có người nói chuyện, chu hoan hoan hiển nhiên bị hoảng sợ, chính là đương nàng kinh ngạc ngẩn đầu, phát hiện đi bước. Một hướng tới chính mình đi tới chính là nhạc tư năm lúc sau, trên mặt biểu tình tức khắc biến thành kinh ngạc cùng kinh hỷ, nàng từ nhạc ra chạy lúc sau, chỉ cảm thấy tâm loạn, cũng không có thấy thế nào lộ, liền một đường chạy như điên. Bất chi bất giác, thế nhưng chạy tơi trong núi, nàng nghĩ ở trong núi giải sầu lại trở về cũng hảo, bằng không làm đến nương ca tẩu thấy nàng cái dạng này, khẳng định là còn muốn hỏi, chính là ai biết, có lẽ là bởi vì thất thần nguyên nhân. Nàng thế nhưng càng đi càng thiên, cuối cùng thế nhưng lạc đường, nghĩ đến chính mình liên tiếp xui xẻo, trong lòng khổ sở không thôi, mới vừa ngồi xuống khóc thút thít không nghĩ tới nhạc tư năm liền xuất hiện, chứ hoan hoan quả thực không biết hình dung như thế nào chính mình giờ này khắc này tâm tình. Là kinh hỷ vẫn là khổ sở, nàng đều nói cho chính mình, bằng không liền từ bỏ đi, dù sao vốn dĩ cũng liền không có bắt đầu quá. Chính là cố tình lúc này, nhạc tư năm thế, nhưng lại xuất hiện, nhạc tư năm nhìn trước mắt tiểu nha đầu, bởi vì vừa mới đã khóc nguyên nhân, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vành mắt cũng hồng hồng, so với trước kia thấy thời điểm, nhiều một tia làm người thương tiếc cảm giác, không biết như thế nào. Nhạc tư năm liền cảm thấy chính mình lòng bàn tay có điểm ngứa, muốn đi lên sờ sờ cái này tiểu nha đầu đầu, cũng may hắn là cái tự chủ không tội người, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có làm, chỉ là có chút kỳ quái nhìn chu Hoan. Hoan, như thế nào trước kia ríu dít tiểu cô nương, hôm nay hai lần nhìn thấy chính mình đều là không rên một tiếng, chẳng lẽ là bởi vì chính mình làm cái gì đắc tội chuyện của nàng không thành. Hoan hoan, ngươi làm sao vậy, như thế nào nay giờ không nói gì, bị thương sao. dứt lời, Nhạc Tư Năm có chút xấu hổ, hai lần gặp mặt, hắn đều hỏi nhân ra có phải hay không bị thương, này giống như không tốt lắm. Chính là không hỏi, hắn lại thật sự không biết chính mình có thể nói cái gì. Thấy Chu Hoan Hoan không trả lời, Nhạc Tư Năm cơ hồ suy nghĩ, có phải hay không chính mình nói sai rồi lời nói, cho nên Chu Hoan Hoan mới không phản ứng chính mình. Cái kia cái gì, ngươi xem đều phải giữa trưa, ta đưa ngươi về nhà đi. Nghi nghĩ, Nhạc Tư Năm lại lần nữa đã mở miệng. nghe thấy nhạc tư năm những lời này chu hoan hoan rốt cuộc có phản ứng chậm rãi từ đại thạch đầu thượng đứng lên thấy chu hoan hoan rốt cuộc đứng lên nhạc tư năm cũng coi như là yên tâm một là xác định chu hoan hoan cũng không có bị thương không gặp đi hảo hảo sao mà là xác định chu hoan hoan cũng không có sinh khí bằng không cũng sẽ không đứng lên không phải nhạc đại ca chu hoan hoan đi đến khoảng cách nhạc tư năm một bước khoảng cách ngừng lại ngẩng khuôn mặt nhỏ hai mắt nhìn thẳng nhạc tư năm hô như vậy một câu Làm sao vậy? Không biết như thế nào, nhạc tư năm thế nhưng cảm thấy có chút không lớn tự tại. Hồi tưởng một chút, Chu hoan hoan dĩ. vãng giống như đều là xưng hắn làm vui tá lánh, như thế nào hôm nay lại kêu cái gì nhạc đại ca? Nhạc đại ca, ngươi muốn thành thân sao? Còn không đợi nhạc tư năm nghĩ ra cái nguyên cớ, Chu hoan hoan cũng đã lại lần nữa đã mở miệng. Nếu không có lại lần nữa gặp được nhạc tư năm còn chưa tính, Chu hoan hoan ước chừng sẽ đem chính mình tâm tư hảo hảo che giấu đi xuống. Chính là nếu lại lần nữa gặp, kia nếu là không hỏi cái rõ ràng, nàng cảm thấy chính mình ước chừng là sẽ không. Cam tâm, mặc dù là hiện tại không có gì cảm giác, về sau ước chừng cũng là phải hối hận. Nếu như vậy, kia còn không bằng dứt khoát hỏi ra tới hảo, ít nhất có thể làm chính mình có cái đế, cũng biết về sau đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ. Nhạc tư năm bị chu hoan hoan này đột nhiên vấn đề cấp hỏi ngốc, đây là tình huống như thế nào? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không trách nhạc tư năm kinh ngạc, giống nhau tiểu cô nương, ai sẽ hỏi cái này dạng vấn đề, chú hoan hoan nghe. Vậy mân khẩn môi không rên một tiếng, đôi mắt lại là gắt gao nhìn chầm chằm trước mắt nhạc tư năm, kia bộ dáng rõ ràng là nhận định muốn cho nhạc tư năm trả lời chính mình vấn đề. Trong lòng tính nhiên cảm thấy kỳ quái cùng buồn bực, nhưng là nhạc tư năm cũng chưa từng có nhiều dối rắm Hơi chút nghĩ nghĩ, nhạc tư năm cười nói, thành thân không thành thân, cái này tạm thời còn không biết. Tổng muốn về sau chậm rãi xem. Như thế lời nói thật, tuy rằng đã đáp ứng rồi cùng. Vương như tiếp tục ở chung đi xuống, nhưng là về sau kết quả sẽ là cái dạng gì, hiện tại ai cũng không thể đủ xác định. Càng quan trọng là, hắn hảo Vương như chi gian, Tổng cảm thấy thiếu một ít cái gì. Thấy nhạc tư năm không có nói thẳng muốn thành thân, chú hoan hoan chỉ cảm thấy chính mình trong lòng buông lỏng, liên quan phía trước thương tâm cùng buồn bực cũng đều trở thành hư không biến mất không thấy. Kia nhạc đại ca... Ta có thể làm ngươi tân nương từ sao? Cơ hồ là... Không chút suy nghĩ, chu hoan hoan liền hỏi ra vấn đề này. Này nhưng đem nhạc tư năm cấp sợ hãi, trọng mắt chừng đến tròn tròn. Cơ hồ muốn ý đồ xấu có phải hay không chính mình lỗ tai xuất hiện cái gì vấn đề? Chính là đang xem thấy chu hoan hoan vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng lúc sau. Hắn minh bạch, này không phải hắn ảo giác, mà là chu hoan hoan thật sự nói nói như vậy. Cái kia... Hoan hoan a ta... Nhạc đại ca... ngươi trước hết nghe ta thư nói không đợi nhạc tư năm đêm nói cho hết lời chu hoan hoan liền trực tiếp biểu diễn đem này đánh gãy qua cái này năm ta liền 16 cũng là có thể thành thân tuổi tác tuy rằng ta và ngươi năm hai kém khá lớn nhưng là ta sẽ không ghét bỏ ngươi cho nên ta có thể đương ngươi tân nương từ sao dứt lời chu hoan hoan vẻ mặt chờ mong nhìn nhạc tư năm chờ hắn cấp ra cái đáp án hoan hoan nhạc tư năm ấp úng hô một tiếng chu hoan hoan tên Sau đó liền tạp xác Cái này làm cho hắn nói cái gì hảo Cho tới nay đều coi như tiểu muội muội người Thế nhưng nói phải cho hắn đương tân nương tử Này thật sự là có như vậy trong nháy mắt Nhạc tư năm thế nhưng tưởng xoay người bỏ chạy Sau đó coi như không có nghe thấy những lời này Chính là đương hắn thấy chu hoan hoan kia mãn hàm chờ mong đôi mắt nhỏ Muốn hoạt động chân lại chặt chẽ định ở tại chỗ Nhạc đại ca, có thể chứ Thật cẩn thận lại lần nữa hỏi ra thanh Chú hoan hoan thủ hạ ý thức bưng kín chính mình ngực, nàng. Cảm thấy chính mình trái tim không ngừng bùm bùm loạn nhảy, cơ hồ muốn từ cổ họng nhi nhảy ra ngoài giống nhau. Cảm giác này có chút xa lạ, làm nàng tin tưởng, lại làm nàng khẩn trương sợ hãi. Nhạc tư năm trầm mặc hảo sau một lúc lâu, lúc này mới nói, hoan hoan, ngươi còn nhỏ. Suy nghĩ đã lâu, nhạc tư năm cũng chỉ nghĩ ra như vậy một cái sứt xèo cách nói, thật sự là, từ nhỏ đến lớn. Này vẫn là hắn lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy, không biết xử lý như thế nào, cũng là bình thường. Bị nhạc tư năm nói còn nhỏ, chú hoan hoan tức giận đô nổi lên quay hàm. Ta không nhỏ, nhạc tỷ tỷ giống ta lớn như vậy thời điểm, đã có đồng đồng. Lời này vừa mới nói ra, chú hoan hoan liền ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, vội vàng lại bưng kín miệng mình. Thấy nhạc tư năm sắc mặt lánh xuống dưới, chú hoan hoan có chút ảo não, như thế nào nhất thời sốt ruột liền. Liền nói sai rồi lời nói đâu Liền ở nàng còn đang hối hận Chính mình vừa mới lanh muồm Lanh miệng thời điểm Nhạc tư năm cũng đã điều chỉnh tốt Chính mình biểu tình cùng với tâm tình Đích xác, chu hoan hoan cái này Niên cấp không thể tính nhỏ Giống nhau nhân ra Cái này niên cấp nữ hải tử đều phải đính hôn Có chút sớm, không sai biệt lắm đều phải thành thân Hắn là không thể dùng như vậy Lấy cớ tới có lệ chu hoan hoan Nếu như vậy nhạc tư thâm niên hút một hơi Cười nói, hoan hoan Vừa mới là ta nói sai rồi, ngươi không nhỏ, ta cũng không nên qua loa. Lấy lệ ngươi, nhưng là ta còn là muốn nói cho ngươi, chúng ta cũng không thích hợp, ta so ngươi đại quá nhiều. Sự tình hôm nay ta coi như không có phát sinh quá, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Nghe thấy nhạc tư năm nói, chú hoan hoan sắc mặt nháy mắt tái nhợt như tờ giấy, thân mình cũng lung lay sắp đổ lên. Tuy rằng trong lòng đã từng có như vậy thiết tưởng, nhạc tư năm hẳn là sẽ cự tuyệt nàng, chính là thật sự nghe được bị cự tuyệt lúc sau. chu hoan hoan mới hiểu được nguyên lai like bị cự tuyệt cảm giác là cái dạng này khó chịu chu hoan hoan muốn cười nhếch môi cười cười sau đó lại thoải mái hào phóng nói nàng vừa mới chỉ là ở vui đùa thôi chính là thử vài lần khóe miệng kéo ra như cũ là xuống phía dưới mặc dù không có gương nàng như cũ có thể tưởng tượng đến chính mình như vậy tươi cười có bao nhiêu khó coi đi thôi trở về đi về sau lộ còn trường đâu nhạc tư năm dứt lời xoay người muốn đi hắn nên nói có thể nói chỉ có nhiều như vậy tựa như hắn nói về sau lộ còn trường đâu chu hoan hoan còn nhỏ không dùng được bao lâu liền sẽ đã quên một việc này thẳng đến nghe được phía sau theo kịp tiếng bước chân nhạc tư năm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nếu là chu hoan vui chơi biệt nữ không muốn đi hắn thật đúng là chính là chỉ có thể lo lắng xuống ngược lại không có cách nào hiện tại chu hoan hoan nguyện ý xuống núi so cái gì đều cường hai người một đường trầm mặc lại đều có một loại cảm Giác, cái này sơn lộ, như thế nào như vậy trường? Nhạc Tư Năm cảm thấy chính mình lên núi thời điểm cũng không có đi lâu như vậy, chính là hiện tại, rõ ràng đã đi rồi non nửa cái canh giờ, lại như cũ không có xuống núi, đây là có chuyện gì? Thẳng đến hai người lại đi rồi một hồi lâu, Nhạc Tư Năm lúc này mới kinh giác, bọn họ, đây là lạc đường. Nhìn bốn phía xa là cảnh sắc, Nhạc Tư Năm cảm thấy đầu có chút đau, như thế nào liền lạc đường đâu, trên núi công trình đã bắt đầu rồi. Không sai biệt lắm nửa năm, chín núi vây quanh ngoại hoàn hắn không sai biệt lắm cũng thăm dò rõ ràng. Tình huống như vậy hạ, thế nhưng còn có thể lạc đường. Nhạc tư năm lúc này thật sự tưởng đem chính mình đầu bổ ra nhìn xem bên trong đều trang cái gì. Chú Hoan Hoan vừa mới vẫn luôn đắm chìm ở thương tâm bên trong. Lúc này thấy nhạc tư năm đột nhiên dừng lại không đi rồi, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Nhạc đại, nhạc ta lánh, như thế nào không đi rồi, thiếu chút. nữa liền hô lên thanh nhạc đại ca lại bị nàng sinh sôi nuốt trở vào lại đổi thành trước kia xưng hô nhạc tá lánh nhưng mà này một tiếng nhạc tá lánh nói ra lại cảm thấy so kêu nhạc đại ca thời điểm còn muốn biệt nữ kỳ thật cũng không chỉ là chu hoan hoan chính mình cảm thấy biệt nữ nhạc tư năm cũng cảm thấy rất là biệt nữ âm thầm phun chính mình một ngụ nhạc tư năm cảm thấy hôm nay chính mình có quá nhiều không bình thường bất quá là vừa rồi nghe người ta tiểu cô nương hô chính mình vài tiếng đại ca thế nhưng ẩn ẩn có chút thói quen. Cái kia, chúng ta giống như lạc đường. Tuy rằng câu này nói ra tới sẽ có vẻ chính mình rất kém cỏi, nhưng là nhạc tư năm vẫn là thực sự cầu thị, đem sự thật chân tướng nói ra. Lạc đường, Chu hoan hoan nguyên bản liền rất đại đôi mắt, lúc này chừng càng viên lớn hơn nữa, bên trong tràn đầy đều là kinh ngạc cùng không thể tin tưởng. Ở nàng trong lòng, vẫn luôn cảm thấy nhạc tư năm là không gì làm không. Được, bằng không sao có thể như vậy tuổi trẻ coi như thượng tá lánh đâu. Nhưng mà hiện tại, nhạc tư năm lại nói cho nàng, bọn họ liền ở chín núi vây quanh lạc đường. Lời này vẫn luôn ở chú Hoan Hoan trong đầu xoay quanh, làm nàng nhìn không được muốn cười. Bất quá vì bận tâm nhạc tư năm mặt mũi, chú Hoan Hoan vẫn là tận lực nhìn xuống. Nhưng là nàng lại không biết, nhạc tư năm thấy nàng cái dạng này sau, càng là cảm thấy mặt mũi quét rác, đều có chút ngượng ngùng đi xem nàng. Hai người yên lặng không nói gì sau một lúc lâu, nhạc tư năm lúc này mới ho khan một tiếng nói. Này đều giữa trưa, ta xem chúng ta vẫn là trước tìm điểm ăn ngon, ăn xong rồi có sức lực, tranh thủ có thể một hơi tìm được xuống núi lộ. Chú hoan hoan một cái tiểu cô nương, gặp chuyện như vậy nào biết đâu rằng nên làm cái gì bây giờ, đương nhiên là nhạc tư năm nói cái gì chính là cái gì. Vì thế, hai người liền cùng nhau bắt đầu tìm kiếm khởi có thể ăn đồ vật tới. Cũng may hai, người đều là thường xuyên ở trong núi chạy, thứ gì có thể ăn, liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra tới. Càng may mắn chính là... hai người còn tìm tới rồi một cái nho nhỏ hồ nước ở xác định thủy không có vấn đề lúc sau hai người xem như đơn giản ăn một ít đồ vật tuy rằng ăn đơn sơ nhưng là chu hoan hoan lại cảm thấy này so nàng di vắng ăn bất luận cái gì mỹ vị món ngon đều phải ăn ngon ăn uống no đủ thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát nhạc tư năm liền mang theo chu hoan hoan bắt đầu tìm xuống núi lộ rốt cuộc hiện tại vẫn là vào đông trong núi trời tối sớm hơn nếu là bọn họ không còn sớm giờ bắt đầu hành động Chờ đến trời tối, kia đã có thể nguy hiểm, nhưng mà vận may cũng không có thăm bọn họ, hai người ước chừng đi rồi một cái buổi chiều, đừng nói xuống núi lộ, chính là phía trước đi qua địa phương đều tìm không thấy, nhìn sắc trời dần tối, chung quanh cảnh sắc đều phải thấy không rõ lắm, nhạc tư năm trong lòng nén giận hắn chưa từng có cảm thấy như vậy thất bại quá, nếu là chính hắn cũng liền thôi, hắn này năm nay cái dạng gì khổ không có ăn qua, chính là ở trong núi nghỉ ngơi một đêm cũng không cảm thấy có cái gì. Chính là Chu Hoan Hoan một cái tiểu cô nương Trong núi độ ấm như vậy thấp Nàng có thể chịu được sao Giờ phút này nhạc tư năm còn chỉ là nghĩ đến Chu Hoan Hoan có thể hay không kinh được Trong núi độ ấm lại không có nghĩ tới Một cái không có thành thân tiểu cô nương Một mình ở bên ngoài Nghỉ ngơi cả đêm Xong việc sẽ chịu đựng cái dạng gì đồn đãi vớ vẩn Đương nhiên nhạc tư năm lúc này Cũng hoàn toàn không có tâm tư đi suy xét Vấn đề này nếu là ngày thường Hoặc là đổi làm cùng người khác Ở bên nhau ở trong núi lạc đường Chú hoan hoan đã sớm đã sợ hãi khóc ra tới. Chính là hôm nay, nàng lại không có một chút lo lắng cùng còn sợ cảm giác. Một cái buổi chiều, đi theo nhạc tư năm phía sau tìm xuống núi lộ, mặc dù là đi chân đều đau, nàng như cũ không rên. Một tiếng, trong lòng ngược lại tràn đầy đều là vui sướng. Như vậy hòa thuận vui vẻ tư năm một chỗ cơ hội, về sau còn không biết có hay không, nếu hiện tại có, kia không quý trọng thật sự là quá lãng phí. Nhìn chung quanh một chút bốn phía, nhạc tư năm quyết định không thể lại như vậy lang thang không có mục tiêu đi xuống đi, rốt cuộc ban ngày đều tìm không thấy lộ, liền càng không cần phải nói buổi tối. Hiện tại quan trọng nhất, vẫn là chạy nhanh tìm một chỗ, làm hai người. Có thể an ổn vượt qua một đêm, lại qua non nửa cái canh giờ, ở sắc trời rốt cuộc hoàn toàn ảm đạm xuống dưới phía trước, hai người rốt cuộc tìm được rồi một cái sơn động. sơn động cũng không lớn, hai người ngồi ở bên trong trung gian vây cái đống lửa liền không sai biệt lắm, bất quá như vậy cũng hảo, cũng miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống Nhạc Tư Năm đem đống lửa châm hảo lại gần đây tìm chút ăn, hai người đơn giản ăn xong rồi cơm chiều liền bắt đầu đối Diện không nói gì, hai người còn xem như bình tĩnh, lại không biết ở chín núi vây quanh hạ, Bình An Thôn lúc này đã tạc nồi nhạc Tư Năm đi rồi lúc sau, nhạc y nhân chính mình tìm điểm nhi sự làm không nhiều lắm một lát, Tiêu Thiên Hữu liền mang theo nhạc đồng đồng đã trở lại giữa trưa thời điểm nhạc tư năm không có trở về ăn cơm, nhạc y nhân cũng không có để ý, cho rằng hắn là ở trên núi ăn, chính là ai biết nhạc tư năm này vừa đi, thế nhưng mãi cho đến cơm chiều đều không có trở về, nghĩ đến di vắng nhạc tư năm cũng không sẽ như vậy nhạc y nhân liền đem chính mình trong lòng lo lắng nói cho Tiêu Thiên Hữu Tiêu Thiên Hữu cũng không hàm hồ lập tức làm nghe sáo chạy tơi trên núi đi xem Nhạc y nhân lúc này mới thoáng an tâm một ít. Còn không có chờ đến nghe sáu trở về. Lại là trước chợ tới rồi chú hoan hoan cha chú Tam. Theo chú Tam nói, chú hoan hoan từ sớm tới tìm bên này lúc sau, liền không có trở về. Bọn họ vốn đang tưởng lưu lại. Ngoạn nhi, chính là mắt thấy trời đã tối rồi thế nhưng còn không có trở về. Người trong nhà liền sốt ruột, cố ý tới hỏi một chút. Nghe được chú Tam nói, nhạc y nhân càng là ngốc. Chú hoan hoan tới không một lát liền đi rồi. Lại đến trời tối đều không có trở về, kia nàng là làm cái gì đi. Còn không đợi nhạc y nhân trả lời, nghe sáu cũng thở hồn hển đã trở lại. Mang về tới tin tức, làm nhạc y nhân hoàn toàn đen mặt. Nhạc tư năm căn bản liền không có đi trên núi, cũng không biết. Ngày này đều là đi đâu vậy? Chính là chu Tam lại buồn, lúc này cũng phát giác không thích hợp. Hai người, thế nhưng cùng nhau không thấy. Thấy chu Tam sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới, nhạc y nhân cũng cảm thấy rất là xấu hổ. Cái này không thể trách chu Tam, mặc cho ai ra khuê nữ có khả năng cùng một người nam nhân cùng nhau biến mất, đều sẽ sốt ruột. Chú Tam thúc, ngươi trước đừng có gấp, nói không chừng bọn họ là ở trong núi lạc đường, chúng ta làm người đi tìm xem, được. Không, nhạc y nhân thái độ tốt đẹp, chú Tam cũng không hảo lại tiếp tục ném sắc mặt, đành phải gật đầu nói. Vậy được rồi, chúng ta chạy nhanh, buổi tối trong núi chính là lanh thực. Nhạc y nhân ý tứ, là chính mình vài người cùng đi trên núi tìm xem hảo. Rốt cuộc sự tình quan chu hoan hoan thanh danh Vẫn là càng ít người biết càng tốt Chính là chu Tam lại không đồng ý Hắn ở Bình An Thôn sinh sống nửa đời người Tự nhiên biết chín núi vây quanh nguy hiểm chỗ Giống nhau Bình An Thôn người chỉ ở bên ngoài hành tẩu Nhưng thật ra không có việc gì Nhưng là như vậy cũng sẽ không lạc đường Nhạc tư năm cùng chu hoan hoan cho tới bây giờ Đều không có trở về Như vậy khẳng định không phải ở bên ngoài Nếu là hai người vào nội vây Đừng nói là bọn họ vài người Cho dù là toàn bộ bình an thôn người cùng nhau xuất động, cũng không biết khi nào có thể tìm được. Một khi đã như vậy, kia còn có cái gì hảo suy xét, tự nhiên là càng sớm làm càng nhiều người. Đi tìm càng tốt, nói không chừng là có thể tìm đến đâu. Nghe được chú Tam giải thích lúc sau, nhạc y nhân cũng tỏ vẻ lý giải. Nếu chú Tam đều trước đem thanh danh gì đó ném tại sau đầu, kia nàng còn có cái gì hảo do dự. Cũng cũng may chú Tam ở bình an thôn thanh danh hảo, nhân duyên cũng hảo, hắn vừa nói có việc. không sai biệt lắm toàn bộ thôn Nam Đinh đều ra tới, mọi người từng người cử một cái cây đuốc, tại đây hơn phân nửa ban đêm tụ ở bên nhau, ánh lửa ánh thiên, nhìn rất là đồ sộ, thôn trưởng Tần Tiến mới biết được sự tình nghiêm trọng tính cùng mọi người giản lược nói một chút sau đó liền phân phối năm người một tổ bắt đầu vào núi Sư Tầm Tiêu Thiên Hữu cũng làm nghe phong đi trên núi làm những cái đó binh lính cùng các thợ thủ công đều suốt đêm suốt động cũng là năm phần một tổ, bắt đầu ở trong núi Sư Tầm Nhạc y nhân vốn dĩ cũng tưởng đi theo cùng đi Lại bị tiêu thiên hữu cấp ngăn cản xuống dưới Này hơn phân nửa đêm Trong Núi lộ cũng không tốt đi Người kia vẫn là đừng đi nữa Không phải ta không hiểu tâm tình của ngươi Chỉ là ngươi cũng muốn suy nghĩ một chút Chính ngươi an toàn vấn đề Nếu là ca ca ngươi không có tìm được Cuối cùng chính ngươi lại xảy ra chuyện gì Thật là làm sao bây giờ Chính là ca ca ngươi đã biết Phỏng chừng cũng sẽ không thoải mái đi Nói nữa, ngươi đi rồi đồng đồng làm sao bây giờ nhạc y nhân nghe vậy chiều nhạc đồng đồng nhìn lại liền thấy nhạc đồng đồng khuôn mặt nhỏ thượng đều là hoảng loạn chi sắc thấy nàng xem qua đi nhạc đồng đồng miệng bẹp bẹp cuối cùng vẫn là nhìn xuống không có khóc ra tới nhưng là vẫn là có chút khụt khịt nói mẫu thân, cứu cứu làm sao vậy còn có hoan hoan gì làm sao vậy nghe vậy, nhạc y nhân lúc này mới phản ứng lại đây đây là doa đến hài tử nhạc đồng đồng lại như thế nào trưởng thành sớm Cũng bất quá là 3 tuổi tiểu hài tử thôi, đột nhiên kia thấy lớn như vậy trận trượng, khẳng định là sẽ còn. Sợ cùng lo lắng, đem nhạc đồng đồng bế lên tới, nhạc y nhân ôn nhu giải thích nói, đồng đồng không cần sợ hãi, bọn họ sự tình gì đều không có, chính là vào núi lạc đường, đi không ra, cho nên đại gia mới đi tìm bọn họ, chờ ngày mai cứu cứu đã trở lại, chúng ta cùng nhau xấu hổ xấu hổ hắn được không, lớn như vậy người, thế nhưng còn sẽ lạc đường. Lời này không chỉ là dùng để an ủi nhạc đồng đồng, nhạc y nhân trong lòng cũng thật là như vậy tưởng, nàng thật sự là tưởng không? Rõ, cho tới nay, cơ hồ mỗi ngày đều phải vào núi nhạc tư năm, như thế nào liền sẽ lạc đường đâu. Đêm nay, mọi người đều ngủ không an ổn, chính là nhạc đồng đồng, ngủ rồi thời điểm, mày cũng là gắt gao nhăn ở bên nhau, tay nhỏ còn vẫn luôn chặt chẽ bắt lấy nhạc y nhân, sợ nhạc y nhân sẽ cách hắn mà đi. nhạc y nhân cũng cơ hồ là một đêm đều không có ngủ thẳng đến thiên mau sáng mới thoáng bị trong chốc lát chờ nhạc đồng đồng cũng tỉnh lúc sau hai người chạy nhanh ra nhà ờ mới từ trong phòng đi ra liền thấy tần tiến mới cao mày vào được thế nào a thôn trưởng tần tiến mới thở dài một hơi nói chúng ta người cùng vương gia phái ra đi người cơ hồ muốn lục soát núi sâu phạm vi vẫn là không có tìm được người nghe thấy những lời này Nhạc y nhân trong lòng lập tức chính là lột bột một chút, đều sắp đến núi sâu Phạm Vi, còn không có tìm được người, chẳng lẽ, nhạc tư năm cùng chư hoan hoan thế nhưng thật sự đi núi sâu bên trong, nếu thật là như vậy, kia bọn họ vẫn là lạc đường sao, chính là mở to mắt, nhìn lộ, cũng không nhất định có thể thuận lợi đi tới Hảo đi. Nhạc y nhân lúc này quả thực phải cho hai người kia quỳ chính là lại không có biện pháp phun tào người đều không ở nơi này, chính là muốn phun tào cũng tìm không thấy người A. kia kế tiếp làm sao bây giờ? Nhạc y nhân hỏi, tần tiến mới có chút khó xử nhìn thoáng qua tiêu thiên hữu, lúc này mới cẩn thận nói, các hương thân đều tìm cả đêm, này, vừa mệt vừa đói lại lánh, phòng trừng cũng kiên trì không nổi nữa, tốt xấu làm cho bọn họ ăn trước khẩu nhiệt, được không? Nhìn tần tiến mới này thật cẩn thận bộ dáng nhạc y nhân cũng biết chính mình vừa mới nói làm người hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, thôn trưởng không cần hiểu lầm, ta vừa mới chính là hỏi một chút, Cùng vương gia không có gì quan hệ. Ngươi vừa mới nói rất đúng. Các hương thân đêm nay thượng đều mệt. Ngươi làm đại gia hỏa chạy nhanh về nhà đi. Tuy rằng nhạc y nhân đã nói như vậy. Nhưng là tần tiến mới lại không có lập tức ứng thừa xuống dưới. Vẫn là thật cẩn thận nhìn về phía tiêu thiên hữu. Rõ ràng là đang đợi sẽ hắn ý tứ. Tiêu thiên hữu đối này tự nhiên là không có gì ý tứ. Nhạc y nhân đều đã nói lời nói. Hắn lại sao có thể nói khác đi đánh nhạc y nhân mặt đâu. Làm cho bọn họ đều về nhà đi. trong chốc lát làm ngươi tức phụ tới một chuyến. Tiêu Thiên Hữu nói âm rơi xuống, không chỉ là tần tiến mới, chính là nhạc y. Nhân đều có chút kỳ quái nhìn về phía Tiêu Thiên Hữu, nhưng là cố kỵ có tần tiến mới ở chỗ này, nhạc y nhân vẫn là không hỏi ra trong lòng nghi hoặc, thẳng đến tần tiến mới đi rồi, nhạc y nhân lúc này mới hỏi, ngươi làm thôn trưởng tức phụ tới làm cái gì? Tiêu Thiên Hữu bất đắc di lắc đầu, ngươi cái này tiểu đồ ngốc, vừa mới hắn đều nói, đại gia mệt mỏi cả đêm. Này không phải hướng ngươi tố khổ sao Ngươi nếu là không lấy ra tới điểm chỗ tốt Còn muốn cho bọn họ tiếp theo Tìm người sao Nhạc y nhân nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ Nàng thật là chỉ lo sốt ruột Thế nhưng đem như vậy chuyện quan trọng đều cấp quên mất Còn hảo có ngươi a, Cẩn du Nếu không phải ngươi thay ta nghĩ Ta đều phải làm trò cười Vậy ngươi nói Chúng ta trong chốc lát cấp cái gì tương đối hảo Nếu là cho ăn Trong nhà đồ vật giống như không quá đủ a. Ta đã làm nghe phong đi chuẩn bị đồng tiền, trong chốc lát một nhà cấp điểm, cụ thể cấp nhiều ít, ngươi xem làm không. Nghĩ tới tiêu thiên hữu thế nhưng mặt này đều chuẩn bị tốt, nhạc y nhân trong khoảng thời gian ngắn lại là không biết nên nói cái gì mới hảo, cuối cùng cái gì đều không có nói ra nhạc y nhân. Dứt khoát ở tiêu thiên hữu trên mặt hôn một cái, cẩn du ngươi thật là quá tuyệt vời, cảm ơn ngươi a Đột nhiên bị hôn một cái, tiêu thiên hữu cả người đều ngây ngẩn cả người. Không chỉ là tiêu thiên hữu, chính là nhạc y nhân chính mình, đều không có nghĩ đến chính mình thế nhưng sẽ làm. Ra chuyện như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, hai người bốn mắt tương đối, lại là đều không có mở miệng. Cũng may lúc này, ngô thị tới, còn không có vào cửa, ngô thị thanh âm cũng đã chuyển tiến vào. Nghe thấy ngô thị sinh ý, nhạc y nhân vội vàng cao giọng đáp ứng rồi một tiếng, xoay người bước nhanh hướng cửa đi đến. Đồng thời, nhạc y nhân trong lòng ám chọc chọc cấp ngô thị dọn một cái thẻ người tốt. thật là mưa đúng lúc a